Mau chút đứng dậy này đó thời gian, chân phi sớm đã hoảng đến hoang mang lo sợ, nàng xuất thân thấp hèn, sớm chút năm thân là cung nữ hầu hạ chủ tử, ăn không ít đau khổ, bị hoàng thượng sủng hạnh đắc thế lúc sau, dẫn đầu tưởng chính là phát triển chính mình gia tộc, tuyệt đối không thể lại nhậm người khinh ngủ, vốn tưởng rằng hết thể thuận lợi, nhưng ai biết trong chớp mắt kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, sinh sôi thể hội một phen cái gì gọi là gần vua như gần cọ, người hai cái cứu cứu sự, thình nhưng nghe nói. Tấn Vương gật gật đầu, thần xác phá lệ âm trầm, ta đã biết, đối hai cái cứu cứu xuống tay chính là Lý Gia người. Ở trong cung, Lý Quý Phi đối ta lúc nào cũng chen ép, ở ngoài cung Lý Gia lại ra tay động ngươi hai cái cứu cứu. Lang Vương hiển nhiên đã ngồi không yên, chúng ta nếu muốn biện pháp đem ngươi hai cái cứu cứu cứu tới, sau đó đánh trả trở về. Nghĩ vậy chút thời gian chịu ủy khuất, chân phi trong lòng tức giận bất bình. Tấn Vương trầm khuôn mặt sắc lắc đầu. Mẫu phi tạm thời đừng nóng nảy, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi hai cái cứu cứu tuy rằng tính tình bừa bãi một ít, nhưng tuyệt không dám nháo ra mạng người, nhất định là Lý Gia cố tình vu hãm, chỉ cần tìm được chưng cứ đưa đến trước mặt hoàng thượng, tự nhiên có thể làm Lý Gia ăn không hết gói đem đi. Quân tấn, ta xem ngươi sắc mặt nhiều có khó xử, chẳng lẽ là Giang Nam một hàng cũng không thuận lợi. Tấn Vương không biết nên như thế nào cùng chân Phi giải thích, chân Phi được sủng ái nhiều năm. Hắn kia hai cái cứu cứu sớm đã mất đi ngay từ đầu nơm nớp lo sợ, trở nên cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, nếu không phải hắn năm lần bảy lượt báo cho, không nói được này hai người đã sớm thua tiền, càng quan trọng là, bọn họ hai người trong tay bảo tồn giang nam diêm thương đưa tới ngân phiếu, lúc trước này hai người năm lần bảy lượt bảo đảm, vì tránh thai mắt của người, hắn cẩn thận cân nhắc, qua đi đem ngân phiếu giao cho bọn họ đổi lấy một bộ phận hiện bạc, mặt khác tạm thời bảo tồn. Ai có thể nghĩ đến hắn mới vừa đi Giang Nam không lâu, này hai người liền có chuyện. Hiện tại, hai cái cứu cứu vấn tội nguyên nhân là tự mình bá chiếm người khác ruộng đất, cướp đoạt dân nữ, ẩu giết người mệnh, không hề có đề cập kia hơn 200 vạn lượng ngân phiếu sự tình, không biết là không có điều tra ra tới, vẫn là bị lý ra người âm thầm tham ô. Tưởng tượng đến này đó, Tấn vương liền cảm giác đầu đau muốn nứt ra, cũng may ở Giang Nam kiếm lấy một đợt hảo thanh danh. Phu hoàng hẳn là không đến mức bởi vì hai cái cứu cứu sự tình mà giận chó đánh mèo với hán mẫu phi này đó thời gian ngài liền cáo ốm không cần tùy ý đi lại chuyện khác ta đều có tính toán trần phi gật gật đầu nhìn đến việt vương muốn đứng dậy rời đi nhịn không được nôn nóng dò hỏi vậy ngươi hai cái cứu cứu đâu thật sự không có cách nào giúp một tay bọn họ sao ta sẽ nghĩ lại biện pháp mẫu phi liền trước không cần lo cho tấn vương trong lòng không kiên nhẫn Ngữ khí tự nhiên cũng mang ra tới một ít chân Phi trong lòng run lên Vội vàng gật đầu đồng ý tới Hảo mươi 551 cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội Tấn Vương rời đi chân Phi cung điện lúc sau Vẫn chưa ra cung hồi phủ đổi mới quần áo Mà là trực tiếp tới rồi trước điện chờ. Hán đợi gần một canh giờ Không có đem Hoàng thượng chờ tới Nhưng thật ra gặp được tiến đến Thỉnh An Đại Hoàng tử Lang Vương Hoàng thượng ra cung hành tung cũng không tính bí ẩn Hơn nữa ý đức trưởng công chúa cùng một vân giao tương bồi, không tiện lâu lại không có cố tình giấu giếm, bởi vậy lang vương thực mau sẽ biết hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa tiến đến không tiện lâu phẩm trả tin tức. hắn một bên làm người canh giữ ở không tiện lâu cửa, phát giác hoàng thượng có rời đi hồi cung ý tứ lúc sau, liền trước một bước đi vào hoàng cung bên trong, tiến đến nhìn một cái đợi nửa ngày tuấn vương. Ai nha, tam đệ này một thân quần áo như thế nào như thế trật vật. chẳng lẽ ngươi tiến đến yết kiến phụ hoàng cũng không biết sửa sang lại một chút chính mình dung nhan sao. Gặp qua đại ca, ở trở về trên đường nghe nói phụ hoàng thân thể ôm bệnh nhẹ, bởi vậy trong lòng thập phần nhớ mong, hồi kinh lúc sau, bất chấp hồi phủ đổi mới quần áo liền trực tiếp đi tới trong cung, đại ca hôm nay lại đây là hướng phụ hoàng thỉnh ăn sao. Lăng vương cong cong khỏe môi, trên mặt mang theo cao thâm khó đoán ý cười, ngươi là hẳn là sốt ruột chút, rốt cuộc hôm nay lúc sau ngươi tiến cung liền không quá phương tiện Thần vương ánh mắt trầm xuống đại ca lời này là có ý tứ gì ngươi về kinh đô lúc sau chẳng lẽ không có cố tình tìm hiểu một chút gần nhất trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì sao lăng vương rỗi tay vỗ nhẹ nhẹ một chút cái chán xem ta tam đệ vừa mới nói nghe nói phụ hoàng thân thể ôm bệnh nhẹ liền vội vàng tới trong cung nghĩ đến là không biết kinh đô bên trong ăn xin giả tàng bạc án đã bị phụ hoàng giao trách nhiệm điều tra tấn vương nhíu nhíu mày tâm Rất là không rõ nguyên do nói, cái gì ăn xin giả tàng bạc án? Đại ca đang nói cái gì? Ta một chút đều nghe không rõ. Tam đệ trang khởi hồ đồ tới, thật sự là lệnh người kính nể, xem ngươi này thần sắc, ta đều thiếu chút nữa tin tưởng ngươi là vô tội. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Dù sao chuyện này đã bị phụ hoàng đã biết, ta cũng không sợ trước tiên nói cho ngươi. Ngươi ở Giang Nam cấu kết Diêm Thương tham ô thuế muối thuế bạc, rồi sau đó giả tạo sổ sách Giả tạo quan bạc, cho rằng nổ tung lâm giang đê, làm lũ lụt bao phủ rất vận chuyển quan bạc con thuyền không có nỗi lo về sau, liền lớn mật đem thuế mối thuế bạc vận chuyển nhập kinh đô. Nếu không phải phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, ở những cái đó ăn xin giả trên người phát hiện manh mối, không nói được khiến cho ngươi giấu trời qua biển, đem bạc tham ố hạ. Tấn vương hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một đạo cực kỳ nguy hiểm quan mang, đại ca không khẩu bạch nha vu hăng ta, chờ lát nữa ở phụ hoàng trước mặt. Ta nhất định phải thảo cái công đạo. Còn có ta kia hai vị cứu cứu, muốn nói bọn họ bá chiếm một ít ruộng đất ta tin tưởng, nhưng ầu giết người mệnh, bọn họ tuyệt đối không có cái này lá gan. Đại ca bày mưu đặt kế lý ra đối bọn họ hai người ra tay, vu hãm khởi người tới không kiêng nể gì. Quan trọng nhất một chút, thuế mối thuế bạc đến tột cùng ở địa phương nào, đại ca không phải hẳn là nhất rõ ràng sao. Nguyên bản tấn Vương còn không dám khẳng định, hiện tại nhìn đến Lăng Vương ở trước mặt hắn diêu võ Dương Oai, Phản Phất quyết định chủ ý hắn không có cách nào vạch trần cái này âm mưu, làm hắn nháy mắt kiên định chính mình tâm tư, dấu ở hai cái cứu cứu bên kia hơn 200 vạn lượng thuế mối ngân phiếu, nhất định là bị Lý gia cấp cấp đi. Ta rõ ràng cái gì, ngươi cũng không nên tùy ý phán cán, bằng không ta liền phải thỉnh phụ hoàng chủ trì công đạo. Lang Vương trong lòng hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đã mau tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Tấn vương như cũ dối trá tới rồi cực điểm, này một bộ chấn định bộ dáng, không biết tình hình thực tế còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu ủy khuất đâu. Liên ở hai người cãi cọ thời điểm, bọn thị vệ hành lễ thỉnh an thanh âm đem hai người đánh gãy. gặp qua hoàng thượng, gặp qua ý đức trưởng công chúa. Hai người vội vàng quay đầu lại, nhìn đến đi tới người, vội vàng không mình hành lễ. Một vân giao một bên đợi ý đức trưởng công chúa cánh tay, một bên nói cười yến yến cùng hoàng thượng nói chuyện. Cứu ra ra, ngài là không biết, vì nghĩ cách dùng băng tơ tầm đem kéo bọc lên, ta không biết tiêu phí nhiều ít tâm tư, cũng không biết là ai mua kéo, lười dao phá lệ sắc bén, quay đầu lại chờ ta tìm được người, phải hảo hảo phạt hắn nửa tháng tiền tiêu vặt. Rõ ràng là một ít cực kỳ vụn vặt sự tình, nhưng là một vân dao mỉm cười nói ra, lại mang theo một cổ khác hứng thú, nhậm hoàng thượng nghe được mùi ngon, vừa định muốn mở miệng nói nàng. Liền nhìn đến đứng ở dưới bậc thang mặt lăng vương hòa Tân vương. Ý đức trưởng công chúa dừng lại bước chân. Hoàng thượng, hai đứa nhỏ phương hướng ngươi thình an, ta cùng vân giao liền đi về trước. Hảo, hoàng tỷ chậm một chút, vân giao cẩn thận đem ngươi bà ngoại chiếu cố hảo. Đúng vậy. Chờ đến ý đức trưởng công chúa cùng một vân giao rời đi, hoàng thượng nhìn lướt qua lăng vương hòa Tân vương, nguyên bản mang theo mỉm cười thần sắc lạnh xuống dưới, sớm chút chấm hạ đạt ý chỉ. cho các người hai người cùng nhau trở về, kết quả các ngươi một trước một sau. Hôm nay chấm không có tuyên các ngươi tiến cùng, ngược lại là cùng nhau tới. Hai người theo hoàng thượng bước chân, cùng nhau đi vào đại điện. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói không tiện lâu ra một loại cực kỳ chú ý hoa quả trà, cố ý làm người mua một ít đưa cho phụ hoàng nhóm nháp. Hoàng thượng ý vị không rõ nhìn lang vương liếc mắt một cái, kia nhưng thật ra không khéo, chấm hôm nay vừa mới đi không tiện lâu hưởng qua hoa quả trà. cảm thấy hương vị giống nhau, cũng không có nhiều thích. lang Vương sắc mặt hơi xấu hổ một lát, rồi sau đó lại mang theo ý cười, nhi thần cố ý dò hỏi quá không tiện lâu tư trà, nói là loại này hoa quả trà, có ngưng thần dưỡng khí công hiệu, tuy rằng hương vị so ra kém phó trong hoàng cung những cái đó chân quý lá trà, nhưng bình thường lấy lại đây uống thượng một hai khẩu cũng là tốt. Hoàng đế quay đầu ý bảo một chút từ lạp, từ lạp vội vàng đi xuống tới, Cung kính tiếp nhận Lăng Vương trong tay hộp, phủng phong tới ngự án bên cạnh. thấy vậy, Lăng Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Tấn Vương, tam đệ như thế nào không nói lời nào. Thấy Hoàng thượng ánh mắt dừng ở chính mình trên người, Tấn Vương tiến lên hai bước quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ nói, Phụ Hoàng, nhi thần ở nhận được ngài ý chỉ về sau, không có trước tiên từ lâm giang thành phản hồi, cãi lời ngài ý chỉ, còn thỉnh Phụ Hoàng trách phạt. Hoàng đế nhìn Tấn Vương. Trong mắt quang mang cực kỳ phức tạp, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Lang Vương, ngươi trước đi xuống đi." Bộ tính toán chế giễu Lang Vương có chút không tình nguyện, nhìn hai mắt Tấn Vương lúc sau, mới chậm rãi lui xuống. Hoàng đế đứng dậy, đi xuống bậc thang, mãi cho đến Tấn Vương trước mặt mới dừng lại bước chân, rồi sau đó mảnh đến nâng lên chân, một chân đem Tấn Vương đá vào trên mặt đất, "Nghiệp chướng, ngươi có biết chính mình phạm vào cái gì sai?" Tấn Vương bị đạp cái ngưỡng đảo, đầy mặt sợ hãi một lần nữa quỳ thẳng thân mình, không người nằm ở hoàng đế bên chân, phụ hoàng, nhi thần thực sự không biết chính mình làm sai cái gì, thế nhưng trọc đến ngài phát như thế lôi đỉnh cơn giận, thỉnh phụ hoàng minh kỳ. Hoàng đế sắc mặt âm trầm nhìn hắn, chấm lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nếu là đem hết thể sự tình thẳng thắn, chấm không nói được sẽ đối với ngươi từ nhẹ xử lý, nếu là ngươi như cũ chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách chấm không nhớ ngươi ta nhiều năm phụ tử chi tình. mươi 552 giam Cẩm Tấn vương quỷ dạp trên đất thượng Nghe được lời này vội vàng ngẩng đầu lên Đầy mặt bi thương nhìn hoàng đế Phụ hoàng Nhi thần là cái dạng gì người Ngài trong lòng hẳn là rõ ràng Nhi thần thừa nhận Những năm gần đây cùng đại ca tranh chấp làm phụ hoàng thao không ít tâm Nhưng là nhi thần thời khắc ghi nhớ phụ hoàng dạy dỗ Huynh đệ chi gian có thể tranh Nhưng là tuyệt không làm tổn hại đại lịch triều sự tình Hoàng đế đột nhiên meo lại đôi mắt Trong ánh mắt có nồng đậm thất vọng hiện lên, lao tam, chấm thật là nhìn lầm ngươi. Chấm cho rằng ngươi tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng lại vẫn có thể xem là một cái quân tử, cũng thật không nghĩ tới ngươi hoàn toàn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân. Ở vỡ đê hại như vậy nhiều bá cánh lúc sau, hắn như thế nào có thể rong rạc nói ra nói như vậy? Phu hoàng, ngài nói như vậy nhi thần, không phải bức bách nhi thần đi tìm chết sao? Tấn vương sắc mặt trắng bệnh, tiếng nói vừa rước. Nước mắt đã tràn mi mà ra, nhi thần thời khắc ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo, mỗi ngày tam tỉnh mình thân, thời khắc nghĩ lấy phụ hoàng vì tấm gương, làm đối ba cánh cùng triều đỉnh có lợi sự tình, nhưng phụ hoàng lại cho rằng nhi thần là tiểu nhân, như vậy ngắt lời, làm nhi thần còn có gì mặt mũi sống trên đời. Hoàng đế hơi hơi nhắm mắt lại, không muốn lại đi xem tấn vương biểu tình, nếu ngươi không muốn thừa nhận, kia chấm liền tự mình hỏi ngươi. Giang Nam Diêm Thương cùng Lâm Giang thành bọn quan viên nhận tội. Bọn họ ở lần trước kiểm tra đối chiếu sự thật thuế mối lúc sau, tổng cộng hướng ngươi tiến hiến gần 300 vạn lượng bạc, việc này chính là thật sự. Không phải, hoàn toàn là giả dối hư hảo. Còn có người nhận tội, nói là lâm giang sở dị vỡ đê, chính là ngươi muốn hủy diệt giả tạo thuế mới sổ sách cùng thuế bạc chứng cứ, việc này chính là thật sự. Không phải, Nhi thần không biết gì. Này hai việc ngươi đều không thừa nhận. Như vậy kinh đô bên trong xuất hiện ăn xin giả tàng bạc án ngươi càng thêm sẽ không nhận hạ. Hoàng đế xoay người ngồi trở lại trên bảo tọa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tấn Vương, việc đã đến nước này, trẫm không muốn lại cùng ngươi nhiều lời, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cũng biết tội. Tấn Vương trong lòng hoảng hốt, phụ hoàng, nhi thần không biết sai ở nơi nào, còn thỉnh phụ hoàng minh kỳ. Ngươi phía trước không phải đã nói rồi sao? Ở chấm hạ đạt ý chỉ lúc sau. Ngươi buồn hẳn là cùng Lang Vương cùng nhau phản hồi kinh đô, chính là ngươi lại lưu tại cánh Lăng Thành mấy ngày, rõ ràng là kháng chỉ không tuân. Tấn Vương một lòng ngăn không được xuống phía dưới trầm, phụ hoàng, nhi thần sở dĩ lưu tại Lâm Giang Thành, là nghĩ giúp tề đại nhân đem Lâm Giang Tài con lấy thẳng sự tình hoàn thành. Giang Nam mùa mưa tùy thời đều sẽ đã đến, đến lúc đó mưa to chút xuống mà xuống, Lâm Giang đê nhất định giữ không nổi, nhi thần cũng là vì Lâm Giang Thành bá tánh suy nghĩ. Chấm mặc kệ ngươi là vì ai suy nghĩ, chấm chỉ biết ở nhận được ý chỉ lúc sau, ngươi làm trái không tôn, đã là đối chấm cực đại vô lễ kính, chẳng lẽ, ngươi liền chính mình nói ra tội danh cũng không muốn nhận. Tấn vương gắt gao mà nắm quyền tâm, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng lạnh băng thần sắc, một cổ hàn ý tập để bụng gian, nhi thần. Nguyện ý nhận. Vậy là tốt rồi, ngươi tốt xấu là chấm nhi tử, chấm sẽ không đối với ngươi đổi tận giết tuyệt, nhưng là tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, ngươi kháng chỉ không tôn, chấm miễn đi ngươi tấn vương phong hào, đem ngươi cấm túc với hiện cư phủ đệ, không có chấm ý chỉ, ngươi không được ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không cho thăm. Tấn vương khắc chế không được cả người phát run, phụ hoàng, ngài muốn giam cầm nhi thần. Kháng chỉ không tôn là tử tội, chấm chỉ là đem ngươi giam cầm đã là phá lệ pháp ngoại khai ân, chấm miễn ngươi vương già phong hào, nhưng là tất cả phân lệ cùng hầu hạ hạ nhân sẽ không giảm miễn, về sau. ngươi tự giải quyết cho tốt. Tấn vương nhịn không được đôi mắt đỏ lên, phụ hoàng, vì cái gì ngài muốn như vậy đối đãi nhi thần. Nhi thần tự nhận từ thành niên tiếp ban sai sự tới nay, đối phụ hoàng công đạo xuống dưới sự tình, không một không nghiêm túc hoàn thành, cho dù là đại hoàng huynh nhiều có chen ép, ta cũng vẫn luôn nỗ lực nhường nhịn, chẳng lẽ ta nhiều năm như vậy làm này đó, ở phụ hoàng trong mắt liền không đáng một đồng sao. Đại hoàng huynh lòng dạ hẹp hòi, ngài đều có thể nhiều phiên bao dung hắn, Lúc này đây hắn đi giang nam hoàn toàn không màng bá tánh sinh tử, có thể nói là không hề làm, ngài không phát hắn, lại tới phát ta, chẳng lẽ chính là bởi vì mẫu phi xuất thân thấp hèn sao? Tấn vương nhịn không được đem ý nghĩ trong lòng gào giống ra tới, rồi sau đó đôi tay chống ở trên mặt đất, nước mắt lệch cạch, lệch cạch xuống phía dưới rớt. Hoàng đế mắt lạnh nhìn hắn, ánh mắt hơi hơi lắc lư một lát, lại khôi phục bình tĩnh không gợn sóng trạng thái, lao tam chấm xuất thân đồng dạng không cao. Chính là bởi vì biết loại này khổ sở, cho nên nhiều năm như vậy, chấm đối với ngươi cùng ngươi mẫu phi cực kỳ sủng ái. Ngươi lấy ra thân tới nói sự, kia chấm hỏi ngươi, ngươi nhưng có nguyên nhân vì ngươi mẫu phi xuất thân không cao, mà ở hậu cung bên trong bị nô tài khinh đủ. Ngươi hoàng huynh đối với ngươi ngôn ngữ chế nhạo, nhưng phạm là chấm biết đều sẽ phạt bọn họ, nhưng có một lần rơi xuống. Ngươi chỉ xem tới được người khác đối với ngươi không tốt, lại không nhớ được người khác đối với ngươi ân tình. Phụ hoàng, ngài đối nhi thần hảo, nhi thần thời khắc ghi tạc trong lòng. Ngươi đi xuống đi, chẳng không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Tấn vương gắt gao mà, nam quyền lòng dạ khẩu không được pháp phồng, phụ hoàng, nhi thần trong lòng không phục. Ngài muốn giam cầm nhi thần, nhi thần nhận hạ đó là, nhưng còn thỉnh phụ hoàng đem trong đó nguyên do cùng nhi thần nói rõ ràng, cũng làm cho nhi thần chết cái minh bạch. Hoàng đế cầm lấy bàn thượng sổ con, trực tiếp ném tới tấn vương trước mặt, chính ngươi xem đi. Tấn Vương cầm lấy tấu trương nhanh chóng mà xem. Sau khi xem xong sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phụ hoàng, nhi thần căn bản không biết những cái đó ăn xin giả trên người vì cái gì cất dấu bạc, cũng không có bày mưu đặt kế bọn họ đem thuế bạc trộm vận nhập kinh, là có người ở cố tình hãm hại. Thỉnh Phụ hoàng nắm rõ, những người đó đã nhận tội, nói là sau lương bị ngươi sai xử, trẫm cũng làm người kiểm chứng quá. Ngươi kia hai vị cứu cứu cùng với trong phủ phụ tá cùng bọn họ xác có tiếp xúc. Sao có thể? Tấn vương vội vàng lắc đầu, những cái đó thuế muối căn bản không có nộp lên đến quan phủ, mà là trực tiếp lấy ngân phiếu hình thức đưa vào kinh đô, cũng liền căn bản sẽ không có an xin giả cất giấu bạc nhập kinh, này rõ ràng là có người ở cố ý hãm hại. Chẳng lẽ tiến đến chế nhạo hắn lang vương, tấn vương manh đến ngường đầu, phụ hoàng, nhi thần đã biết, này hết thể đều là đại ca an bài, chúng ta hai người tranh chấp nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không quen nhìn ta. Đối ta ghi hận trong lòng, nương lần này ta không ở kinh đô không đường, lợi dụng lý ra cùng ta hai vị cứu cứu, bịa đặt chứng cứ vu hãm với ta. vu hãm? Hoàng đế lạnh lùng cười, những việc này đều đã kinh ám ảnh vệ kiểm chứng, tấn vương thế nhưng còn chết không thừa nhận. Hảo, ngươi nói vu hãm, vậy ngươi nhưng có chứng cứ. Tấn vương nhanh chóng cân nhắc, phu hoàng, thuế muối thuế bạc quan hệ trọng đại, hơn nữa số lượng thật lớn. Lý ra người muốn gom góp như vậy một số lớn bạc, không có khả năng không hề sơ hở, chỉ cần làm người đi điều tra Lý ra, thế tất có thể tìm được dấu vết để lại. Lao Tam, truy tra tới ngân lượng không phải mười mấy, mấy chục vạn lượng, mà là ước chừng hơn hai trăm vạn lượng, ngươi cảm thấy Lý ra có cái này năng lực, ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm ra nhiều như vậy ngân lượng tới vu hăng ngươi. Tấn Vương hơi hơi hé miệng, đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Hắn không thể nói ra sự tình chân tướng, bởi vì hiện tại thuế mối ngân phiếu đã không thấy, nói ra phụ hoàng cũng sẽ cho rằng hắn ở rảo biện tẩy thoát tội danh, thậm chí còn sẽ làm lang vương hòa lý ra tìm cơ hội cắn ngược lại một cái. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? mươi 553 lấy chết minh trí. Hoàng đế nhìn tấn vương thật lâu không nói, một hồi lâu lúc sau mới phất tay ý bảo hắn đi xuống, lao tam, đi xuống đi, chớm mệt mỏi. muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút tấn vương ngẩng đầu nhìn hoàng thượng đôi mắt phát giác hắn thần sắc liền phẫn nộ đều không có chỉ còn lại nồng đậm mệt mỏi tức khắc trong lòng càng thêm hoảng loạn hắn không sợ phụ hoàng đối hắn tức giận có tức giận đã nói lên có kỳ vọng chờ tức giận bình ổn hắn còn có cơ hội hắn liền sợ phụ hoàng hiện tại này phó tướng hắn hoàn toàn từ bỏ bộ dáng phụ hoàng ngài vì cái gì không chịu tin tưởng nhi thần đâu nhi thần thật là bị oan uổng đi xuống đi Chẳng lẽ ngươi muốn cho chấm gọi người đem ngươi kéo đi ra ngoài sao? Tấn vương ánh mắt sẽ phóng không, phảng phất bi thương tới rồi cực hạ, đầy mặt nước mắt túi xuống thân đi. Đối với Hoàng đế cung kính hành lễ, Phụ Hoàng, Nhi thần chịu ngài nhiều năm yêu thương cùng dạy dỗ, vẫn luôn nghĩ nỗ lực bàn sai tới vì Phụ Hoàng phân yêu, nhưng nghề hà năng lực hữu hạn, không thể khiến cho ngài vừa lòng, ngược lại là chọc ngài lo lắng, đau buồn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhi thần không biết nên lấy ra cái dạng gì chứng cứ tới chứng minh chính mình trong sạch, chỉ có lấy chết minh trí, hy vọng thiên lý sáng tỏ, có thể có một ngày làm nhi thần oan khuất có thể giải tội. Hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, lao tam, ngươi muốn lời nói còn chưa nói xong, lại thấy tấn vương đột nhiên bỏ dậy, đối với một bên rồng cuộn trụ đụng phải qua đi. Thanh! Phần đầu va chạm đến kim trụ phía trên thanh âm phá lệ nặng nề, vết máu lây dính đến bàn lòng của thượng. ở kim sắc cán thượng có vẻ phá lệ chói mắt thần vương mềm mại ngã trên mặt đất cả nhân sinh chết không biết hoàng đế vội vàng đứng dậy thiếu chút nữa đứng thẳng không xong té lăn trên đất tư lạp vội vàng lớn tiếng kinh hô mau tới người mau đi thỉnh thái y ỉa ngọc hoa cung nội một vân giao bồi ý đức trưởng công chúa chơi cờ khúc ma ma bước nhanh đi vào tới thấp giọng hồi bẩm nói trưởng công chúa điện hạ tiền triều đại điện phía trên đã xảy ra chuyện Hoàng thượng muốn giam cầm tấn vương điện hạ, nhưng là tấn vương điện hạ lấy chết minh trí, cả người đụng vào trong điện bàn lòng của thượng, hiện giờ tình huống nguy cấp, hoàng thượng đem toàn bộ thái ý đi viện thái ý đi đều kêu lên đi. Một vân dao ngón tay tức khắc buộc chặt, gắt gao mà nắm trong tay bạch ngọc quân cờ. Ý đức trưởng công chúa hơi hơi nâng lên đôi mắt, lấy chết minh trí. Không bao lâu, cửa cung lại lần nữa truyền đến thông bẩm thanh, lý công công vào cửa lúc sau cung kính hành lễ. Nô tài ra mắt ý đức trưởng công chúa, tấn vương điện hạ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thái y yề viện thái y yề cũng sợ không chuẩn bệnh, bởi vậy hoàng thượng tưởng thỉnh ôn nhàn quận chúa tiến đến trợ giúp thái y đi cùng trần trị. Ý đức trưởng công chúa nhìn về phía mục vân giao, giao nhi. Mục vân giao đứng dậy, đối với ý đức trưởng công chúa khẽ gật đầu, thỉnh bà ngoại yên tâm, giao nhi nhất định làm hết sức. Hảo, đi thôi. Ý đức trưởng công chúa vô vô mục vân giao ngúm bàn tay. hơi hơi dùng sức nắm chặt tay nàng chỉ trong mắt tràn đầy một mảnh trấn an chi ý một vân giao theo lý công công nhanh chóng đuổi tới an trí tấn vương trọng hoa cung hoàng thượng chính nhíu chặt giữa mày ngồi ở chính điện nội nhìn thấy một vân giao giữa mày hơi hơi răng ra giao nhi không cần đa lễ mau chút tiến đến xem một chút tấn vương tình huống như thế nào đúng vậy một vân giao đi ra phía trước các thái y y vội vàng tránh ra vị trí nhìn đến tấn vương bộ dáng một vân dao không khỏi giật giật ánh mắt lúc này tấn vương sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường cái chán bị đâm một mảnh huyết nục mơ hồ đã có thai y y đơn giản giúp hắn xử lý một chút miệng vết thương nhưng chạy tới trên mặt hắn vết máu vẫn chưa tới kịp trà lau sạch sẽ nhìn qua một mảnh chật vật không hề có ngày xưa ôn tồn lễ độ hiền vương bộ dáng vì tấn vương đem sau mạch một vân dao quay đầu cùng các thai y y thương nghị cuối cùng định ra ra tới một trường phương thuốc tấn vương tình huống phá lệ nghiêm trọng Có thể thấy được này va chạm hắn hạ đại lực khí, cơ hồ đâm rất hơn phân nửa cái mạng. Các thái ý không dám tiến lên hướng Hoàng thượng bẩm báo, sợ nói sai rồi câu nào lời nói xúc rủi ro, cuối cùng vẫn là một vân giao lấy quá phương thuốc tiến lên đáp lời, làm các thái ý trong lòng âm thầm cảm kích không thôi. Hoàng thượng, tấn vương điện hạ trên đầu miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng là đâm lực độ quá lớn, chỉ sợ chấn bị thương não bộ, thế cho nên có máu bầm đỉnh trệ không tiêu tan. Làm Tấn Vương điện hạ chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại, ta cùng các thái y thường nghị một chút, khai ra một trương hoạt huyết hóa ứ phương thuốc, chọn dùng đều là cực kỳ ôn hòa dược liệu, hy vọng có thể làm điện hạ mau chóng tỉnh lại. "Hảo, trâm tin tưởng ngươi y y thuật, ngươi cùng các thái y tận lực đó là." Tuy rằng hoàng thượng trong lòng đã đối Tấn Vương hoàn toàn thất vọng, nhưng rốt cuộc là chính mình cốt nhục huyết mạch, chẳng sợ biết do hắn làm hạ sai sự, thấy hắn sinh tử không biết, như cũ ngăn không được sinh ra lòng chắc ẩn. Một vân giao gật đầu đồng ý, thỉnh hoàng thượng yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Ngài sắc mặt cũng rất là khó coi, làm thái y để giúp ngài khám một chút mạch đi. Chấm không có việc gì, trở về nghỉ một chút thì tốt rồi, khiến cho tấn vương tạm thời ở tại trọng hoa cung, cũng phương tiện ngươi cùng thái y tùy thời tiến đến trần trị. Chờ đến hoàng đế lui xuống đi, một vân giao chờ người ngao hảo chén thuốc cấp tấn vương ăn vào, lúc này mới mang theo cẩm lan cùng cẩm xảo về tới ngọc hoa cung. Ý đức trưởng công chúa chính chờ ở chính điện nội, nhìn thấy một vân giao trở về vội vàng với tay ý bảo nàng tiến lên, giao nhi, tình huống như thế nào? Tấn vương điện hạ này va chạm dùng đủ sức lực, muốn tỉnh lại đã cực kỳ không dễ, tỉnh lại lúc sau có thể hay không lưu lại chứng bệnh gì cũng nói không chừng. Hiện tại chỉ có thể dùng ôn hòa phương thuốc tăng thêm điều trị, hy vọng có thể khởi đến một ít tác dụng. Ân, ta xem ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Một Vân dao trần chờ một lát, đống nhiên ngẩng đầu lên. Bà ngoại kỳ thật ngài xem ra tới đi. Ta đối tấn vương tâm tồn hận ý. Ý Đức trưởng công chúa mỉm cười lắc đầu. Các ngươi tiểu đối sự tình tự nhiên từ các ngươi chính mình giải quyết. Bà ngoại chỉ để ý ngươi hay không sinh hoạt đến hài lòng an ổn. Đến nội những người khác, mọi người có mọi người tạo hóa, quản không được như vậy nhiều. Còn nữa nói, tính tình của ngươi xưa nay ơn đoán phân minh, cũng không sẽ vô cớ giận chó đánh mèo với người. Tấn Vương có thể dẫn tới ngươi như thế tính kế, trong đó nhất định rất có nguyên nhân. Ngươi nguyện ý nói, bà ngoại liền nghe. Ngươi không muốn nói, bà ngoại cũng sẽ không hỏi đến. Một Vân Giao hơi hơi cắn cắn môi, phảng phất hạ quyết tâm, trầm giọng mở miệng nói: Bà ngoại, ta, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ta phụ thân vừa mới mất thời điểm, bởi vì tổ mẫu bức bách mâu thân gả thấp cấp hạ hiển thôn trường tài chủ, ta cùng nàng lý luận bất quá. bị nàng đẩy ngã ngã ở trên tảng đá khái bị thương đầu, trong lúc ngủ mơ phảng phất hồn phách xuất khiếu, xem hết chính mình nhất sinh. Trọng sinh một đời là nàng lớn nhất bí mật, chỉ nói cho quá mâu thân một người, dùng vẫn là nằm mơ thủ đoạn, hiện giờ nàng muốn ra tay đối phó Tấn Vương, nếu không đem nguyên do cùng bà ngoại nói rõ ràng, chẳng sợ nàng duy trì chính mình, trong lòng cũng nhất định sẽ lưu lại nàng thủ đoạn tàn nhẫn khúc mắc nàng tôn kính, nhụ mộ bà ngoại, bởi vậy, không muốn làm nàng cảm giác được thất vọng. Ý Đức Trưởng Công Chúa hơi hơi trừng lớn đôi mắt, Giao Nhi, ngươi, ta biết lời này nói ra, bà ngoại nhất định tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng là ta thật sự có thể xác nhận chính mình đích xác ở trong ngộng đã trải qua cả đời. Ý Đức Trưởng Công Chúa áp xuống trong lòng kinh ngạc, Giao Nhi, ngươi cẩn thận nói một câu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? chương 554 thay lòng đổi dạ liền giết ngươi. Suy xét đến Ý Đức Trưởng Công Chúa tâm tình, Một vân giao giống lúc trước nói cho nhà mình mẫu thân giống nhau, vẫn chưa đem kiếp trước sự tình nói quá mức cẩn thận, nhưng là nghe nàng nói xong lúc sau, Y đức trưởng công chúa như cũ đau lòng đến đỏ hốc mắt. Giao nhi, ý của ngươi là nói, nếu ngươi không có khái đến đầu hoàng lương một ngộng, mơ thấy kiếp trước sự tình, ngươi mẫu thân đã bị lý thị gả cho Trương tài chủ hại chết. Bà ngoại không cần quá mức thương tâm, mẫu thân hiện tại còn an an ổn ổn, cũng không có xảy ra chuyện gì. Không nói được là trời cao thương hại ta, cho nên mới ở trong ngộng trước tiên cho ta cảnh kỳ, làm trong lòng ta có điều phòng bị, mang theo mẫu thân bình yên tránh được một kiếp. Nghĩ đến đây, ý đức trưởng công chúa hơi cảm an ủi, rất nhiều trước kia tưởng không rõ sự tình, hiện tại cũng có đáp án, ông trời phù hộ, khó trách ta tổng cảm thấy tâm tư của ngươi không giống như là người bình thường, trên người hiểu được đồ vật cũng phá lệ nhiều, nguyên lai ở trong ngộng đã đã trải qua cả đời. Giao Nhi. đời trước ngươi gả cho tấn vương một vân giao lắc đầu không thể nói là gả ta chỉ là nàng thiếp thất nghe được lời này ý đức trưởng công chúa gắt gao nhăn lại giữa mày ninh làm bần nhân thề, mặc làm nhà giàu thiếp làm người thiếp thất nơi trốn nhận hết làm khó dễ khó trách giao nhi tính tình như thế cẩn thận chặt chẽ làm việc suy xét như vậy chu toàn đời trước ta chết ở việt vương phủ lệ thượng đến chết không rõ vì cái gì tấn vương đem ta đưa qua đi sau lại biết được chính mình thân thế, hơn nữa Việt vương hỗ trợ điều tra, nhiều ít hiểu biết một ít lúc trước nguyên do. Đời trước, Tấn Vương hẳn là đã sớm biết được ta là ngài ngoại tôn nữ thân phận, nhưng là vì mượn sức tô ra, cô ý giấu dếm không nói. sau lại thấy Việt vương từ từ thức đại, vì chen ép hắn, liền đem ta trở thành một cái đồ vật giống nhau đưa đến Việt vương phủ, rồi sau đó lại đem ta hại chết ở hắn trong phủ, lúc sau liền đem ta thân thế cùng nguyên nhân chết toàn bộ nói cho ngài. Làm ngài bỏ ra tay. Ý đức trưởng công chúa trong lòng phát run, nhìn một vân giao đạm mạc thần sắc, đau lòng đến thẳng rớt nước mắt. Giao nhi, ngươi chịu khổ. Gần là suy nghĩ một chút kiếp trước phát sinh ở một vân giao trên người sự tình, nàng đều cảm thấy đau triệt nội tâm, càng đừng nói đang ở trong đó giao nhi, khó trách hắn đôi tấn vương hận hiểu ngầm như thế dày đặc, nếu đổi lại là nàng, lúc này sớm đã đem tấn vương rút gần bài cốt. Lại lần nữa nhắc tới quá vãng chuyện xưa. Một vân giao phát giác chính mình thế nhưng cảm thấy chuyện cũ xa xôi rất nhiều, thậm chí đều không có nhiều ít hận ý, bà ngoại không cần thương tâm, những cái đó đều là cảnh trong mơ, ta chỉ là làm một đêm ác mộng, không có gì gây trở ngại. Nếu không có cái này cảnh trong mơ, không nói được ta cùng mẫu thân thật sự sẽ kết cục thê thảm, hiện giờ hết thể đã cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, mẫu thân còn đâu, ta cũng tìm được rồi bà ngoại, bên người nhiều rất nhiều người. Đã phá lệ cảm thấy mỹ mãn Ý đức trưởng công chúa vội vàng giơ tay lau khô nước mắt Hảo, bà ngoại không thương tâm Ngươi cũng không cần lại đi tưởng những cái đó sự tình Tấn vương thật là nên hận Hiện tại hắn vì không cho hoàng thượng giam cầm hắn Trực tiếp dùng khổ nhục kế Hoàng thượng lại vừa lúc làm ngươi tiến đến giúp hắn trị liệu Không nói được này đó là trời cao cho ngươi báo thù cơ hội Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì Mặc kệ phát sinh sự tình gì bà ngoại đều giúp người chịu trách nhiệm. Một vân giao không khỏi bật cười, dựa vào ở ý đức trưởng công chúa trên người, nhẹ giọng nói, bà ngoại yên tâm, ta sẽ không lô mãng hành sự, liền tính là ta không ra tay động hắn, hoàng thượng nơi đó cũng sẽ không dễ dàng làm hắn tránh được. ân, hảo, nếu vân giao đều không muốn ô hế chính mình tay tự mình động tân vương, như vậy khiến cho nàng cái này bà ngoại tới đại lao, dù sao nàng trước nay đều không phải nhân tử nương tay hạng người. Trên tay cũng đã sớm lây dính không ít vết máu, không để bụng nhiều này một cọc, giao nhi, hảo sinh trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, bà ngoại cũng sớm chút nghỉ ngơi. ân, Cùng ý đức trưởng công chúa nói quá vãng sự tình, một vân giao thế nhưng cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài điện, rồi sau đó chợt sững sờ ở tại chỗ, tứ ra. Việt Vương nhìn một vân giao, trên mặt không chút biểu tình, trong mắt thần sắc lúc sáng lúc tối. Mục vân dao sắc mặt hơi hơi biến bạch, quay đầu lại nhìn nhìn trong điện tiến lên đi đến việt vương bên cạnh người điện hạ tùy ta đến trong phòng nói chuyện đi trở lại chắc điện bên trong một vân dao phất tay làm cẩm lan cùng cẩm xảo bọn người lui xuống đi rồi sau đó nỗ lực dơ lên mỉm cười nhìn về phía mặt vô biểu tình việt vương ta cùng bà ngoại lời nói tứ ra đều nghe được Giao nhi những cái đó đều là thật vậy chăng tuy rằng nói từ bất ngữ quái lực loạn thần Ta cũng không rõ ràng lắm những cái đó hay không toàn bộ chân thật, rốt cuộc làm kia một giấc mộng lúc sau, ta cùng mẫu thân đều thay đổi rất nhiều, thế cho nên mặt sau rất nhiều chuyện đều thay đổi, nhưng là tô ra người đối ta địch ý cùng hãm hại đều là thật sự. Việt vương gắt gao cao mày tâm, khó trách. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi cùng người bình thường không giống nhau, lúc sau nhiều lần tiếp xúc, vô luận là theo thừa, trang nghệ, vẫn là y hệ thuật, dùng đầu. hoàn toàn không giống như là một cái bình thường nữ hài tử có thể tiếp xúc đến. Kỳ thật tứ gia trong lòng sớm có nghi hoặc đi, chỉ là vẫn luôn băn khoăn ta cảm thụ, mà không có mở miệng dò hỏi, hiện giờ hẳn là minh bạch đáp án. Một vân dao nhìn giữa mày trói chặt Việt Vương, tâm tư hơi hơi trầm xuống, phân biệt không rõ hắn rốt cuộc ra sao cảm tưởng. Giao nhi, ta nghe ngươi nói cảnh trong mơ bên trong ngươi là chết ở ta vương phủ thượng. có phải hay không cùng ngươi làm ta âm thầm để phòng lưu nam chờ vài người có quan hệ. Hồi tưởng khởi một vân giao nhắc tới mấy người kia khi phản ứng, Việt Vương chỉ cảm thấy như là có người ở hắn trong lòng cắm một phen băng đao, hàn ý thấu xương, đau đớn khó nhịn. Trước một đời ta thật là bị bọn họ mấy cái hại chết, thần vương chính là phía sau màn làm chủ một vân giao hơi hơi rũ xuống đôi mắt, che lấp rứt trong ánh mắt lạnh băng hận ý. Việt Vương trong lòng hiện lên giày đặc sắc khí. Trước kia hắn chỉ là phòng bị Lưu Nam, âm thầm tìm kiếm mặt khác mấy cái mộc vân dao dùng bức họa họa ra tới người, bởi vì sự tình phôn đa, vẫn chưa quá mức cấp bách, hiện tại biết được là bọn họ hại chết vân dao, hận không thể lập tức đem người tìm ra rút gần bài cốt. Hắn thật sâu hút mấy hơi thở, mới đưa trong lòng sắt y áp xuống đi, ngẩng đầu đi xem mộc vân dao, mới phát giác nàng hơi hơi túi đầu du mắt, thần sắc có vẻ phá lệ cô đơn. Việt Vương trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên nắm lấy một vân dao tay Giao nhi ngươi làm sao vậy một vân dao quay đầu xem hắn trong ánh mắt quang mang hơi hơi đong đưa mang theo một cổ nói không nên lời yếu ớt tứ ra để ý ta nói rồi những cái đó sự tình sao ngươi là chỉ này đó sự một vân Giao khỏe môi ý cười lược hiện chua sót đời trước ta gả cho tấn vương làm thiếp còn đã từng việt vương đột nhiên rỗi tay đem một vân dao kéo vào trong lòng ngực trong mắt đau lòng cơ hồ muốn tràn ra tới giao nhi ta như thế nào sẽ để ý đừng nói những cái đó là ngươi ở cảnh trong mơ bên trong trải qua mặc dù những việc này đều chân thật phát sinh quá tâm ý của ta cũng như cũ bất biến một vân giao chậm rãi giơ tay hơi hơi dùng sức ấn ở việt vương ngực chỗ nhẹ nhàng dơ lên khỏe môi nếu tứ gia để ý chuyện này còn bởi vậy xa cách ta ta chỉ sợ sẽ nhịn không được đem ngươi giết việt vương nắm lấy tay nàng Trên mặt mang theo ý cười, hảo, nếu về sau ta đối với ngươi tình ý thay đổi, ngươi liền đem ta giết chết. chương 555 chỉ sợ là mù. mục vân giao đem có quan hệ kiếp trước sự tình thẳng thắn ra tới, Việt vương trong lòng lớn nhất nghi hoặc bị còi bỏ, hai người đều cảm thấy cùng lẫn nhau tâm lại thân cận vài phần. Việt vương nắm mục vân giao ngón tay, nhẹ nhàng bước ve nàng hồng nhạt đầu ngón tay, giao nhi, tấn vương nơi đó ngươi có tính toán gì không? Minh Bạch Mục Vân Giao đối Tấn Vương tâm sinh hận ý nguyên nhân, vốn chỉ muốn đem Tấn Vương chèn ép đi xuống Việt Vương, tức khắc sinh ra càng nhiều sát ý. Mục Vân Giao khẽ cười cười, tứ ra nên sẽ không cho rằng ta sẽ ở trong cung đối Tấn Vương xuống tay đi. Tấn Vương hiện tại hôn mê bất tỉnh, chỉ cần hơi sử chút thủ đoạn. Thứ ra nhưng đi bái kiến quá Hoàng thượng. Nghe nói Tấn Vương sẽ ra chuyện về sau, ta liền trước tiên đi tới trong cung hướng Phụ Hoàng Thịnh An, bất quá Phụ Hoàng nói mệt mỏi. cũng không có thấy ta. Hoàng thượng ngoài miệng không nói cái gì, trên thực tế trong lòng hẳn là có vài phần hối hận. Biết Tấn Vương làm hạ này đó sai sự phía trước, Hoàng thượng đối hắn cực kỳ yêu thương, hôm nay hạ lệnh muốn giam cầm hắn, càng nhiều cũng là ái chi thâm trách chi thiết, hiện tại mắt thấy Tấn Vương lưu lại một câu lấy chết minh trí liền hôn mê bất tỉnh, hắn trong lòng nhất định khó chịu tới rồi cực điểm, nếu là hiện tại trực tiếp giết Tấn Vương, không nói được Hoàng thượng chỉ biết nhớ do hắn trước kia hảo xem nhẹ hắn tạo hạ những cái đó nghiệt dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử cốt nhục tương liên mặc dù là hoàng thượng cũng không thể ngoại lệ đích xác phu hoàng liền tính là lại muốn vì bá cánh làm chủ chính là tấn vương đều đã chết này phân đại giới cũng đủ trầm trọng cho nên ta sẽ không sốt ruột xuống tay trước kia tấn vương sử dụng như vậy ti tiện thủ đoạn đem ta hại chết hiện giờ cũng nên trả giá chút đại giới hơn nữa có các thái y ở Như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, mặc dù là ta tiến đến động tay chân, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại sơ hở. Nàng sẽ không một chút muốn tấn vương mệnh, lại sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt hắn sau này tiền đồ. Ta tin tưởng ngươi có chừng mực. Việt Vương tiến lên nhẹ nhàng ôm Mục Vân Giao một chút, nhẹ giọng nói, Thời gian không còn sớm, ta muốn vội vàng ra cung đi, ngày khác lại đến xem ngươi. Mục Vân dao trên mặt mang theo một mặt cười nhạt hảo. Việt vương ra cửa cung khoái mã chạy về vương phủ, thành công công vội vàng chào đón, vương ra, trong cung tình huống như thế nào. Tấn vương tự sát lấy chết minh trí, phụ hoàng đem hắn lưu tại trong cung làm thái ý hề trần trị. Việt vương vừa nói, một bên bước nhanh đi vào thư phòng, đem một vân giao phía trước vẽ ra những cái đó bức họa lấy ra tới, lưu nam trong khoảng thời gian này như thế nào. Hồi bẩm vương ra, từ ngài phân phó hảo sinh nhìn chằm chằm hắn lúc sau. Nô tài liền vẫn luôn làm người tiểu tâm phòng bị, phát hiện hắn âm thầm cùng tấn vương cứu cứu tiếp xúc quá, đặc biệt là kia hai người xảy ra chuyện về sau, hắn cả người có vẻ có chút thần sắc hoàng hốt, này đó thời gian mới khôi phục bình thường. Mặt khác những người đó có rơi xuống sao? Trước chút thời gian, có một cái tên là Đồng nhiếp người tiến đến đầu nhập vào, phát hiện hắn cùng trên bức họa một người lớn lên giống nhau như lúc, có thể xác nhận này thân phận, những người khác tạm thời không có rơi xuống. Đem lưu nam cùng đồng nhiếp bắt lại, ta muốn đích thân khảo vấn. Thành công công có chút kinh ngạc, vương gia đã thật lâu không tự mình động thủ, là, nô tài này liền đi. Việt vương bước vào địa lao, trải qua gần một canh giờ, mới mang theo một thân huyết tinh chi khí ra tới, trở lại phòng lúc sau, đem trên người quần áo cởi ra ném tới một bên, đem cái này xiêm y mỹ lấy xuống thiêu. Đúng vậy. Thành công công vội vàng tiến lên. Nhặt lên quần áo thời điểm không cẩn thận đụng tới vào áo, tức khắc lây dính một tay vết máu, tức khắc gâm thầm kinh tâm, cũng không biết này hai người rốt cuộc phạm vào cái gì sai, thế nhưng chọc đến vương ra như thế phẫn nộ. Việt vương tắm gội xong lúc sau, mặc tốt quần áo đi tới diễn võ trường bên cạnh hồ sen chỗ. Lúc trước đào tới rồi suối nguồn lúc sau, thành công công thỉnh giỏi về điều tra thủy mạch người nghiên cứu hồi lâu, nỗ lực mở, không nghĩ tới thật lăn lộn ra tới một chỗ hồ sen. Lúc này trên mặt nước bích diệp điền điền, ngẫu nhiên có thể thấy được một hai đóa khép lại lên nụ hoa, gió đêm phất tới, mặt nước vi ba từng chợt, hoa sen là xanh nhẹ lay động, một mảnh yên tĩnh lịch sự tao nhã, cùng lãnh lạnh vương phủ hoàn toàn bất đồng. Thành công công xử lý xong quần áo, nhìn đến Việt Vương đứng ở hồ sen biên, vội vàng dẫn theo đèn lồng đi tới, "Vương ra, hồ sen đã đào hảo, khi nào thỉnh mục tiểu thư tiến đến nhìn một cái?" Nghĩ đến một vân giao thấy hồ sen lúc sau kinh ngạc thần sắc, Việt vương quanh thân túc sát chi khí dần dần rút đi, trong ánh mắt dâng lên một mặt đu hòa, lại quá một ít thời gian, chờ xử lý xong trong cung những cái đó sự tình, ta liền đem vân giao mang đến. Thành công công trên mặt ý cười nụ liệt, vương ra, nô tải nghĩ nhiều ở vương phủ loại thượng một ít hoa cỏ, tốt nhất làm trong phủ bốn mùa đều có phồn hoa nở rộ. Mục tiểu thư thích ngắm hoa, như vậy trong phủ hàng năm đều có hoa nhưng thường. liền có thể làm một tiểu thư vẫn luôn để lại nhà mình vương ra tuổi tắc cũng không nhỏ là thời điểm nên cưới vợ sinh con nghĩ đến mục vân giao có thể sớm chiều làm bạn ở bên người việt vương liền hận không thể thời gian trở nên mau chút lại mau chút như vậy hắn liền có thể lợi dụng thu săn khi định ra một năm tri ước đem mục vân giao nên thú nhập phủ vĩnh vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người thành thúc tìm chút sẽ tu chỉnh vườn thợ thủ công hảo sinh đem vương phủ trên dưới xử lý một chút Sớm chút chuẩn bị cũng là có thể. Nghe được Việt vương mịt mờ cho thấy tâm tư, thành công công cười đến thiếu chút nữa đem sau răng cấm lộ ra tới. Hảo, lão nâu ngày mai khiến cho người đi tìm thợ thủ công, tất nhiên đem vương phủ thu thập đến giống tiên cảnh giống nhau. Trong hoàng cung, một vân giao cùng các thái y ở liên tiếp giúp tấn vương nhìn ba ngày, vẫn luôn tiếng động mỏng manh tấn vương tình huống mới tính hòa hoãn lại đây. Tới rồi ngày thứ tư chẳng vạng, nằm ở trên giường tấn vương giật giật ngón tay. chậm rãi mở mắt. Một Vân Giao đang ở thẩm tra đối chiếu này đó thời gian tấn vương dùng quá phương thuốc, này đó đều là muốn giao cho thái y để viện lưu trữ, không thể xuất hiện một chút ít bại lộ. Cung nữ ở bên cạnh giúp tấn vương đánh cây quạt, nhìn đến tấn vương mở to mắt, vội vàng kinh hỉ tiến lên núi một Vân Giao hồi bẩm, quân chúa, tấn vương điện hạ tỉnh. Một Vân Giao nâng lên đôi mắt xem qua đi, đối diện thượng tấn vương chống rông ánh mắt, không khỏi hơi hơi một đốn, người này ánh mắt như thế nào? Tấn Vương Điện Hạ, người cảm giác thế nào? Tấn Vương nâng lên tay, ở chính mình trước mắt vấy vẫy, lâu không nói chuyện tiếng nói mang theo khàn khàn chi ý, hiện tại trời tối sao? Như thế nào trong cung không có cầm đèn? Một vân dao trong lòng căng thẳng, dò ra ngón tay tiến lên ở Tấn Vương trước mặt phất quá, phát giác hắn không hề phản ứng lúc sau, quay đầu phân phó một bên cung nữ, làm người đi hồi bẩm hoàng thượng, liền nói Tấn Vương Điện Hạ tỉnh. mặt khác đem thái ý ỉa viện các thái ý ỉa đều kêu lên tới đúng vậy cung nữ vội vàng lui xuống đi trên giường tấn vương nâng lên tay đặt ở trước mắt trầm mặc sau một lát lộ ra một mặt tái nhợt ý cười vân dao ta đôi mắt nhìn không thấy sao một vân dao đứng ở mép giường túi đầu đánh giá tấn vương hắn sắc mặt tái nhợt kia một mặt tiểu tụy ý cười nở rộ ở tuấn mỹ khuôn mặt thượng làm người ngăn không được từ đáy lòng sinh ra rất nhiều đau lòng tới còn cần thỉnh các thái y tiến đến chẩn đoán chính xác, bất quá hiện tại là ban ngày, điện hạ lại nhìn không tới bất cứ thứ gì, đôi mắt này chỉ sợ là mù. chương 556 lời nói thật chính là không dễ nghe. Nghe được một vân giao nói chính mình mù, tấn vương giật giật khoe môi, đem cử ở trước mặt tay chậm dai thả đi xuống, vân giao tính tình thật là trắng ra. Nghe được tấn vương như vậy xưng hô chính mình, một vân giao chỉ cảm thấy từ đáy lòng cảm giác chán ghét, Không có đến một vân giao đáp lại, tấn vương cũng không nóng nảy, lo chính mình nói, phụ hoàng đối ta thất vọng, tin tưởng những cái đó bôi nhọ chi ngữ, còn muốn đem ta giam khẩm. Nhiều năm phụ tử chi tình, thế nhưng không có thể đổi lấy phụ hoàng đối ta chút nào tín nhiệm, phụ hoàng tội gì muốn cứu ta đâu, chi bằng làm ta trực tiếp đã chết tới thông khoái. Một vân giao không hề độ ấm khép cười một tiếng, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, điện hạ như vậy động bất động liền phải lấy chết minh trí. với hoàng thượng mà nói chẳng phải là cực kỳ bất hiếu tấn vương nhìn không tới một vân giao biểu tình chỉ có thể nghe được nàng lãnh đạm không chứa chút nào độ ấm thanh âm trước mắt một mảnh hắc ám thính giác lại trở nên phá lệ nhạy bén vân giao vì cái gì ngươi như vậy hận ta tấn vương điện hạ nói đùa ta như thế nào sẽ hận ngươi đâu chỉ là ăn ngay nói thật thôi đương nhiên lời thật thì khó nghe lời nói thật có đôi khi chính là không như vậy xuôi thai tấn vương nhíu nhữ mày tâm Lôi kéo đến trên chán miệng vết thương Làm hắn không khỏi đau đến hít một hơi khí lạnh Hoàng thượng cùng Thái Y trước sau chân chạy tới Một phen sửa trị thương thảo lúc sau Thái Y viện viện chính tiến lên hồi bẩm Hồi bẩm Hoàng thượng Tấn vương điện hạ não bộ máu bẩm chưa tán Bởi vậy dẫn tới hai mắt khó có thể coi vẩn, Hiện tại còn cần tiếp tục uống thuốc quan sát Hy vọng có thể dùng dược vật thông thả đem máu bẩm hóa khai Nói không chừng còn có hồi phục thị lực cơ hội Hoàng thượng nghe xong lúc sau. không khỏi quay đầu nhìn về phía Tấn Vương, lại phát hiện hắn thần sắc phá lệ bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng cùng phất nữa các ngươi làm hết sức. Đúng vậy. Tấn Vương giấy rùa suy nghĩ muốn ngồi dậy tới, động vài cái lúc sau lại không có thể thành công, phu hoàng, nhi thần chọc ngài lo lắng, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Không cần như thế, ngươi hảo sinh dưỡng thương đi, các thái y đi sẽ chiếu cấu ngươi, chấm ngày khác lại đến vân an. phu hoàng tấn vương trên mặt mang theo một cái tái nhợt ý cười từ tỉnh lại bắt đầu nhi thần liền cảm giác thân thể phá lệ trầm trọng nhi thần chân cũng phế đi sao hoàng thượng chợt dừng lại bước chân vội vàng làm người đem thái y đi kêu trở về tấn vương chân là chuyện như thế nào các thái y tiến lên kiểm tra sau một lúc lâu lúc sau lại cái gì cũng chưa có thể nhìn ra tới hồi bẩm hoàng thượng vi thần đám người y thuật nông cạn thật sự không biết tấn vương điện hạ tình huống xuất từ cái gì nguyên nhân Tấn Vương đã bị đỡ ngồi dậy, hắn vươn tay nhéo nhéo không hề hay biết hai chân, trên mặt như cũ mang theo cười nhạt, có lẽ đây là trời cao cho ta trừng phạt, trừng phạt ta chọc phụ hoàng thương tâm, phụ hoàng không cần khó xử thái ý đi dù sao từ nay về sau ta liền phải bị giam cầm ở phủ đệ bên trong, có hay không này hai chân cũng không có gì quan trọng. Nghe được Tấn Vương nói, hoàng đế chỉ cảm thấy trong lòng con đau, ngươi, ngươi đây là đang trách chấm. Nhi thần trăm triệu không dám. Tấn Vương vội vàng lắc đầu, ngữ khí hấp tấp nói, Nhi thần chỉ là hy vọng Phụ Hoàng không cần tái sinh ta khí, Nhi thần có thể trở thành người mù, người bị liệt, lại không nghĩ Phụ Hoàng đối ta chẳng quan tâm. Quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, Nhi thần suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, Phụ Hoàng cảm thấy Nhi thần có tội, như vậy Nhi thần liền có tội, chỉ cần Phụ Hoàng bình tâm thuận khí, bảo trọng long thể, đương nhi tử thế nào đều không sao cả. Hoàng đế trong lòng phát run, nhìn tấn vương trên mặt trước sau mang theo cờ nhạt, chỉ cảm thấy so biết được hắn tạc đê khi còn muốn khó chịu, hắn không dám lại xem, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi, người hảo sinh tĩnh dưỡng đi. Hoàng thượng rời đi, các thái y y cũng vội vàng đi theo lui xuống. Tấn vương gắt gao mà bóp lòng bàn tay, trong lòng âm thầm phẫn hận, không nghĩ tới hắn nói đến tình trạng này, phụ hoàng thế nhưng còn không có mở miệng miễn trừ hắn đối hắn trách phạt. Một vân giao đến một bên thu thập hảo hồng thuốc đang muốn rời đi, tấn vương đông nhiên đã mở miệng, vân giao, trên người của ngươi túi thơm đế đoan chính là treo một chản tiểu chuông bạc. Một vân giao du mắt nhìn về phía bên hông túi thơm, ánh mắt ý vị mặc danh, xem ra tấn vương điện hạ nhĩ lực thật là nhạy bén rất nhiều, nhiều người như vậy cho nhau đi lại, điện hạ còn có thể phân biệt ra tới chuông bạc thanh. Ngươi có thể lưu lại bồi ta trò chuyện sao? Ta cùng tấn vương điện hạ chi gian hẳn là không có gì hảo thuyết. Một vân dao dẫn theo hòm thuốc hướng ra phía ngoài đi, đi rồi không hai bước liền nghe mép giường phát ra bùn một tiếng trầm vang, quay đầu mới phát hiện tấn vương từ trên giường lăn xuống dưới, các cung nữ chính cuốn quýt muốn đem hắn nâng dậy tới. Chân phi phái tới hầu hạ tấn vương cung nữ vội vàng tiến lên quỷ gối một vân dao trước mặt, câu quận chúa bồi chúng ta điện hạ trò chuyện đi, điện hạ hiện tại đôi mắt không thể coi vật, hai chân vô pháp hành tẩu. trong lòng nhất định cực kỳ khó chịu một vân giao thần sắc trước sau đã mạc các ngươi điện hạ trong lòng khó chịu liền lập tức tiến đến thỉnh chân phi nương nương ta chỉ là điện hạ một cái văn bối chia sẻ không được các ngươi điện hạ trong lòng khổ sở nói xong vòng qua tên kia quỳ xuống đất cung nữ trực tiếp mang theo người rời đi cung nữ oán hận nhìn một vân giao thân ảnh đứng lên chạy tới nâng tấn vương điện hạ nô tỷ này liền đi thỉnh chân phi nương nương không cần Ta hiện tại dáng vẻ này, không nghĩ làm mẫu phi nhìn đến. Các ngươi đều đi xuống đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Chính là điện hạ. Đi xuống. Vài tên cung nữ thấy hắn phát hỏa, chỉ có thể chậm rãi lui đi ra ngoài. Phòng bên trong yên tĩnh không tiếng động, tấn vương gắt gao nhéo trên giường tràn gấm. Trên mặt ôn hỏa ý cười nháy mắt rách nát, thay thế chính là một mảnh giày đặc hận ý. Ngủ, hắn thế nhưng ngủ. Lúc ấy phụ hoàng muốn đem hắn giam cầm, dưới tình thế cấp bách. hắn chỉ có thể nghĩ đến này lấy lui làm tiếng khổ nhục kế nhưng không nghĩ tới này va chạm thế nhưng đâm hỏng rồi đôi mắt hai chân cũng xuất hiện vấn đề tại sao lại như vậy tấn vương hận không thể đem nha cắn suất huyết tới vẫn luôn ngồi ở chỗ cũ vẫn không núp ních thẳng đến nghe thấy tiếng bước chân truyền đến mới theo bản năng ngẩng đầu lên vọng qua đi chỉ tiếc trước mắt đen nhánh một mảnh thứ gì đều nhìn không tới chân phi vào cửa liền nhìn đến hắn dáng vẻ này tức khắc ngăn không được đau khóc thành tiếng Quân tấn, ngươi, ta đáng thương hải tử. Mẫu phi, là ta, ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện lúc sau liền ngày đêm quỳ kinh cầu phúc, đáng tiếc trời cao vẫn là không có đáng thương chúng ta mẫu tử. Tấn vương mồm to thở dốc, phản phất muốn đem trong lòng áp lực buồn khổ nhổ ra. Mẫu phi, ta hỏi ngươi, ta tổng cộng hôn mê mấy ngày. Tính thượng hôm nay đã 4 ngày. Nay 4 ngày, một vân dao vẫn luôn đều ở sao? Là, ngươi hôn mê bất tỉnh lúc sau. Các thái y để bó tay không biện pháp, không dám khai căn tử, hoàng thượng liền làm người thỉnh một vân giao lại đây giúp ngươi xem bệnh, cuối cùng cùng các thái y cùng nhau thương nghị ra tới một phần phương thuốc, lúc này mới đem ngươi cứu tỉnh. Trân Phi nói, phát hiện tấn vương thần sắc không đúng, không khỏi trong lòng lộ bột một tiếng, chính là phương thuốc có cái gì không thích hợp địa phương. Ta cũng nói không tốt, chỉ là ta đâm bị thương đầu, nội có máu bẩm dẫn tới hai mắt mù nói được không? Chính là ta hai chân đầu, chẳng lẽ đâm một chút đầu cũng có thể đem chân cấp đâm hỏng rồi sao? Ngươi cố tình dò hỏi muộc vân giao, là hoài nghi nàng âm thầm đối với ngươi động tay chân. chương 557 an vạ một vân giao. Tấn vương hơi hơi dùng sức nhéo không hề hay biết hai chân, trong lòng phẫn nộ cùng hối hận không được quay cuồng, lưu chuyển. Nhìn đến hắn không lên tiếng, chân phi sắc mặt càng thêm khó coi, nhịn không được lại lần nữa dò hỏi, quân tấn. Ngươi có thể xác định là một vân giao ở trên người của ngươi động tay chân sao? Tấn vương lắc lắc đầu, thái y ở bên trong cung có Lý Quý Phi cùng đại hoàng huynh người. Ta có thể xác nhận hiện tại trạng hướng tuyệt đối không bình thường, nhưng cụ thể là ai động tay chân, không có một chút manh mối. Hoàng cung bên trong sự tình xưa nay dối dám phức tạp, trừ bỏ Lý Quý Phi, lang vương hòa một vân giao, cũng vô pháp bài trừ những người khác âm thầm động tay chân khả năng. Chân Phi chỉ cảm thấy vạn phần hoàng hốt, Quân tấn, ngươi tình huống hiện tại, có thể tưởng tượng hảo kế tiếp nên làm như thế nào. Đã không có đôi mắt cùng hai chân, tấn vương tuổi già xem như vô vọng, như vậy nàng đâu, nàng nên làm cái gì bây giờ. Ninh quân tấn dùng sức đấm đấm hai chân, trên mặt thần sắc có vẻ rất là điên cuồng. Phía trước hắn có bao nhiêu xuân phong đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận, tuyệt vọng. Chân phi ở một bên rơi lệ, quân tấn, ngươi bình tĩnh một ít, không nói được còn có chuyện cơ. một hồi lâu tấn vương mới ngẩng đầu lên thật sâu hút mấy hơi thở bình phục hỗn loạn hô hấp trên mặt điên cuồng chi sắc cũng chậm rãi thu liễm khôi phục thành phía trước thần sắc ôn hòa bộ dáng mẫu phi ta hai vị cứu cứu đã bị hạch tội chúng ta vô lực xoay chuyển trời đất hiện tại toàn bộ hậu cung bên trong chỉ có chúng ta mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau cũng chỉ có ngươi sẽ thiệt tình thực lòng giúp ta chân phi vội vàng ngật đầu ngươi nói chỉ cần mẫu phi có thể làm được đến Nhất định sẽ tận hết sức lực giúp ngươi. Giúp ta tìm một ít độc dược tới. Quân tấn, ngươi. Ngươi phải đối phó ai? Không, ta chính mình dùng. Thấn vương thanh âm lãnh khốc Chân phi hoảng sợ, ngươi điên rồi không thành. Mẫu phi, ta hiện tại cảnh ngộ chỉ có thể đoạn tuyệt đường lui lại xong ra. Nếu không mạo hiểm, ta liền thật sự xong rồi. Hiện tại phụ hoàng trong lòng đối ta còn có hổ thẹn. Nếu là lúc này phát hiện có người tưởng âm thầm muốn ta mệnh. nhất định cực kỳ phẫn nộ nhưng chờ ta thân thể khôi phục một ít nhất định là muốn dọn ra hoàng cung trở lại vương phủ lại có người âm thầm động thủ bằng ta hiện tại nhìn không thấy không động đậy bộ dáng thế tất không có chút nào phản kháng cơ hội chân phi giơ tay xoa xoa nước mắt hảo hảo mẫu phi đã biết ta sẽ tìm người bí mật tuyển một ít độc dược ân nhất định phải bí ẩn vạn không thể làm người phát hiện độc dược phân lượng cũng muốn khống chế rõ ràng không thể quá nhẹ rõ ràng độc không chết người liều thuốc phụ hoàng sẽ không nhiều phẫn nộ đương nhiên cũng không thể quá nặng bằng không ta liền thật sự một mạng quy thiên mẫu phi ta hiện tại thân gia cánh mạng toàn bộ đều đẻ ở ngươi trên người ngài nhất định phải giúp ta hảo chính là ngươi ăn vào độc dược lúc sau đâu cho dù là liều thuốc giảm nhỏ nếu là không kịp thời cứu trị cũng sẽ tổn thương thân thể lại có lần này dùng độc lúc sau ngươi có cái gì chu toàn tính toán phải biết rằng liền tính là hoàng thượng phái thái y thời khắc thủ ngươi, có chút thủ đoạn cũng là phòng bị không được. mẫu phi yên tâm, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ tìm một vân giao. tìm nàng. ngươi phía trước không phải còn hoài nghi nàng sao? nàng y thuật cao minh, liền những cái đó thái y đều so bất quá. hơn nữa hắn là ý đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ, dựa theo bối phận muốn xưng hô ta một tiếng tam cứu cứu, ở phụ hoàng trong mắt nàng là nhất không có khả năng hại ta cái kia. ta sẽ nghĩ cách làm phụ hoàng đồng ý, làm nàng toàn quyền chiếu cô ta. kể từ đó, cho dù là ngại với phụ hoàng mệnh lệnh, nàng cũng sẽ nghĩ cách bảo ta chu toàn. chân phi cảm thấy như vậy có chút không quá thỏa đáng. rốt cuộc một vân giao bên cạnh đứng ý đức trưởng công chúa, vị tia trưởng công chúa điện hạ cũng không phải là hảo lựa gạn, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra càng dai thỏa đáng thủ đoạn, chỉ có thể gật đầu tạm thời ứng thừa xuống dưới. hảo, ta lập tức làm người đi làm quân thấn. Ngươi phải hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, không nói được khi nào liền sẽ hảo lên. Thấn vương trong lòng hiện lên dày đặc khói mù, ta đã biết. Mục vân giao trở lại ngọc hoa Cung, bồi nhà mình mẫu thân cùng bà ngoại ăn cơm xong, ngồi vào một bên an tĩnh nói chuyện. Hứa yên hàn đối tấn vương không có chút nào hảo cảm, nghe mục vân giao nói hắn hiện tại mắt không thể coi, chân không thể hành, không khỏi cảm giác trong lòng hả giận. Giao nhi, tấn vương hiện tại trạng uống, nhưng có biện pháp trị liệu. Tốt nhất là không trị, tỉnh về sau thai hòa người. Một vân giao trên mặt mang theo cười nhạc, hẳn là có biện pháp, ta đã từng xem qua y thư thượng ghi lại. Nói này đây chín mạch kim châm chi thuật, có thể hóa khai máu bầm, có khiến người hồi phục thị lực tiền lệ. Chẳng qua y lý thuật của ta nông cạn, chỉ có thể ở một bên nhìn, không thể giúp cái gì đại ân. Y đức trưởng công chúa mở miệng, trước kia thái y ở viện viện chính kim hiền một tay kim châm khiến cho xuất thần nhập hóa, chỉ tiếp thời vận không tốt. Ở chân phi cùng Lý Quý Phi tranh chấp thời điểm, bị mưu hại phế bỏ đôi tay, nếu hắn còn hảo hảo mà, không nói được có thể trị liệu tấn Vương. Một vân giao sửng sốt không nghĩ tới còn có này một vụ, thế nhưng như thế trùng hợp. Đúng vậy Ý Đức trưởng công chúa nhìn về phía một bên khúc ma ma, quay đầu lại đem tin tức này nói cho Lý Quý Phi. Đúng vậy khúc ma ma vội vàng đồng ý, chỉ cần Lý Quý Phi đã biết, toàn bộ hậu cung chỉ sợ đều sẽ biết tin tức này. cũng không biết chân phi cùng tấn vương sẽ như thế nào hối hận lý quý phi nghe thấy cái này tin tức lúc sau vui sướng cười ra tiếng tới nàng đã hồi lâu không như vậy vui vẻ qua này thật đúng là thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu bại giá ta muốn đi thăm một chút chân phi muội muội tin tức này hảo hảo nói cho nàng nghe lúc trước kim hiền vì nàng sử dụng âm thầm giúp nàng điều dưỡng thân thể mang thai chân phi âm thầm nắng chân nương khám sai tên tuổi hung hăng mà trường trị Kim Hiển, mượn cơ hội phế bỏ hai tay của hắn. Lúc ấy chân phi xuống tay cực kỳ thông khoái, hung hăng đánh nàng thể diện, nhưng ai biết sẽ có hôm nay đâu. Cùng ngày, tin tức này liền ở trong cung chuyến khắp, chân phi hối hận ruột đều phải thành vội vàng phái người ra cung tìm kiếm Kim gia hậu nhân. Chỉ tiếc, Kim Hiển sớm đã rời đi kinh đô mười mấy năm, hiện tại hoàn toàn không biết tung tích, càng đừng nói hắn hậu nhân. Lang vương nương thăm tấn vương thời cơ, đem tin tức này nói cho hắn. Tấn Vương trên mặt một bộ vân đạm phong khinh, vạn sự tùy duyên bộ dáng, trong lòng buồn bực đến thiếu chút nữa nôn ra một búng máu tới, chờ đến Lăng Vương chế nhạo xong rời khỏi sau, từ gối đầu phía dưới lấy ra chân phi làm người đưa lại đây thuốc viên, kêu một tiếng người tới lúc sau, trực tiếp ngửa đầu ăn đi xuống. Các cung nữ nghe được thanh em vội vàng chạy vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tấn Vương che lại ngực, khỏe môi mang huyết bộ dáng, tức khắc kinh sáu hồn vô chủ. người tới mau tới người nột, thái y y. hiện giờ tấn vương tình huống đã xem như ổn định các thái y y liền chỉ để lại một người canh gác những người khác đều tụ tập đến thái y y viện nghiên cứu phương thuốc hy vọng có thể mau chóng làm tấn vương hảo lên canh gác thái y đi cuốn quýt kêu lên tới tìm tòi tấn vương mạch tượng tức khác sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tấn vương điện hạ trúng độc mau đi đem ôn nhàn quận chúa cùng thái y y viện mặt khác thái y y đều mời đi theo chương năm biến khéo thành vụ, một vân giao đang ở nghiên cứu y yệ thư đột nhiên nghe được một trận ồn ào thanh truyền đến không khỏi nhăn lại giữa mày cẩm lan bên ngoài làm sao vậy nô tỳ lập tức đi xem cẩm lan còn chưa đi tới cửa liền nhìn đến một người cung nữ cuống quýt chạy vào bùn một tiếng quỳ dạp xuống một vân giao trước mặt câu quận chúa cứu cứu nhà của chúng ta điện hạ cung nữ nói xong lúc sau liền quỳ dạp trên đất thượng không được dập đầu không hai hạ cái chán liền khái ra một mảnh xanh tím dấu vết. Một vân giao thần sắc đạm mạc, mắt lạnh nhìn không ngừng dập đầu cung nữ, trong lòng không lý do phiền chán, hậu cung bên trong nữ nhân, trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có tranh đấu, cho dù là tới rồi hiện tại, đều không quên trước cho nàng trước mắt dược, ta không biết người trong miệng Điện Hạ chỉ chính là ai. Hôi bẩm quân chúa, là tam hoàng tử Tấn Vương Điện Hạ. Người trong miệng nói làm ta cứu người, lại chỉ biết một cái kính dập đầu. chút nào không nói tấn vương điện hạ hiện tại là cái gì chẳng huống người rốt cuộc là tới cầu cứu vẫn là mượn cơ hội tới vu hãm ta thấy chết không cứu cung nữ tức khắc sắc mặt trắng bệnh nô tỉ trong lúc nhất thời hoảng hốt hoang mang lo sợ dưới không có đem sự tình nói rõ ràng tấn vương điện hạ trúng độc các thái ở y y lúc này đang ở hỗ trợ cứu trị cẩm lan lấy thượng dược dương chúng ta chạy nhanh đi nhìn một cái đúng vậy một vân giao đi tới trọng hoa cung Các thái y đi đã vội làm một đoàn, hoàng thượng cũng đã tới rồi, chính lôi kéo khóc thương tâm chân phi. Gặp qua hoàng thượng, quân chúa, ta nghe nói ngươi y đi thuật xuất thần nhập hóa, nhất định có thể làm quân tấn bình an không có việc gì đúng không? Chân phi nhìn thấy một vân dao vội vàng tiến lên đây giữ chặt tay nàng. Một vân dao nhịn không được giật giật giữa mày, đảo qua tay nàng chỉ, chân phi nương nương, vẫn là trước làm ta xem một chút tấn vương trạng hướng đi. là. ngươi mau chút đi nhìn một cái tấn vương lúc này sắc mặt phát thanh khỏe môi chỗ mang theo vết máu môi đen nhánh phát tím cả người lạnh lẽo thường thường còn run rẩy một chút nhìn qua cực kỳ nghiêm trọng một vân dao ánh mắt chợt lóe vội vàng nhìn về phía một bên thái ý ỉa nhưng thúc giục phun ra đã thúc giục phun quá đáng tiếc hiệu quả không rõ ràng lại thúc giục phun một lần ta nhìn không giống như là tầm thường độc dược hảo Các thái y ghi lại lần nữa giúp tấn vương thuốc dục phun, lúc sau lại huy hạ giải độc chén thuốc, nhưng hiệu quả như cũ không hiểu rõ lắm hiện. chân Phi hoảng loạn phát run, nàng làm người tìm chính là ô đầu độc, thả lượng cũng không tính đại, theo đạo lý tới nói, thuốc dục phun một chút là có thể giảm bớt mới là, vì cái gì hiện tại càng xem càng không thích hợp. mục vân giao giúp tấn vương kim đâm, rồi sau đó lại cùng các thái y ghi thương nghị, thần sát phá lệ ngưng trọng, hoàng thượng. Tấn vương điện hạ chúng độc cực kỳ hiếm lạ, ta cùng các Thái y y đều không có gặp qua, trong lúc nhất thời chỉ có thể giúp hắn giảm bất bệnh trạng, vô pháp đem độc tố loại bỏ. Hoàng thượng nhưng nhớ rõ ta đã từng cùng ngài nói vị kia độc nương tử, nàng đối y lý thuật cùng độc thuật đều có nghiên cứu, ta muốn cho người đem nàng mời vào tới. Hảo, lập tức làm người đi thỉnh. chân Phi có chút há hốc mồm, ô đầu chi độc cũng không tính quá mức hiếm lạ. vì cái gì mục vân giao cùng thái ý ý thế nhưng không có một người chuẩn bệnh minh bạch ôn nhàn quân chúa quân tấn trên người độc ngươi phân biệt không ra là độc tính hiếm lạ giống nhau giải độc thủ đoạn không thấy hiệu Trần phi ngơ ngác hơi hơi hé miệng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng một vân giao xem nàng thần sắc kỳ quái không khỏi hơi hơi liễm hạ đôi mắt thần sắc của nàng không quá thích hợp nhi kinh hoàng bên trong lại mang theo vài phần không dám tin tưởng tựa hồ không tin nàng vừa rồi cách nói Hoàng cung thị vệ đến thường Đức Y quán đi thỉnh độc nương tử, nhất thời trong chốc lát vô pháp phản hồi. Cũng may tấn vương tình huống không có chuyển biến xấu, chân phi còn xem như ổn được. Qua gần nửa canh giờ, che mặt độc nương tử mới đi theo thị vệ đi vào tới. Hoàng thượng xem nàng không lộ ra chân dung, không khỏi hơi hơi nhíu hạ giữa mày. Một vân giao vội vàng ở một bên giải thích, Hoàng thượng, độc nương tử mặt bị hàn ra hủy dung, bởi vậy cả ngày mang theo khăn che mặt. đều không phải là là đối hoàng thượng vô lễ kính, mà là sợ chính mình chân dung dọa đến người khác. Ân hoàng đế chưa từng có nhiều truy cứu, độc nương tử không cần đa lễ, tiến lên giúp tấn vương trần trị đi. Đúng vậy. Độc nương tử tiến lên giúp tấn vương bắt mạch, giữa mày hơi hơi một túc, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía một vân giao, không biết có không thỉnh ôn nhàn quận chúa tiến lên hỗ trợ, quận chúa ngân châm dùng không tồi, tấn vương điện hạ trung chính là trăm phép tán. Loại này độc dược ở trên giang hồ đều rất ít thấy, là độc vương cốc nghiên cứu ra tới, chúng độc giả ngay từ đầu sẽ hôn mê bất tỉnh, dần dần mà sẽ tổn hại thần chí, chúng độc thời gian càng dài, độc tính càng kịch liệt. Chân phi chừng lớn đôi mắt, thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ ké xịu trên mặt đất, như thế nào? Sao có thể? Không phải, không phải. Một bên cung nữ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, nương nương, mau làm quận chúa tiến lên hỗ trợ cứu người đi. Thiếu chút nữa đem tình hình thực tế nói ra chân phi trợn hoàn hồn, gắt gao mà cắn chặt rằng, lúc này mới miễn cương ổn định thần sắc, vân giao, cầu xin ngươi, nhất định phải hỗ trợ cứu tấn vương. Một vân giao ánh mắt vừa động ngay sau đó trả lời nói, thỉnh chân phi nương nương yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Thái y gia đã đem các nơi ngân châm toàn bộ cầm lại đây, độc nương tử cẩn thận chọn lựa miễn cương thấu đủ một bộ, quân chúa, chăm phách tán nếu như danh. Độc tính vận hành lưu kinh thân thể trong chỗ huyệt vị, yêu cầu dùng ngân châm đem này đó huyệt vị định trụ, sau đó uống xong giải dược, mới có thể đem độc tính thôi phát ra bên ngoài cơ thể, mỗi một chỗ huyệt vị đều không dung có sai, một khi ngân châm chát sai rồi vị trí, này chỗ huyệt vị độc tính liền bài không ra đi, độc tính tàn lưu liền sẽ, rơi xuống tàn tật. Một vân dao nâng lên đôi mắt nhìn về phía độc nương tử, đối diện thượng nàng hơi hơi tỏa sáng ánh mắt, khe gật đầu. Ngươi chỉ cần chỉ ra huyệt vị, ta nhất định sẽ không chắc sai. Hảo. Độc nương tử quay đầu lại nhìn về phía thái y y, -hề. cách quần áo không có cách nào khám bệnh từ thiện, các ngươi đem tấn vương điện hạ lột sạch đi. Các thái y y hề chờ, trở, vội vàng xin chỉ thị hoàng thượng. Cứu người quan trọng, dựa theo độc nương tử nói làm. Đúng vậy. Tấn vương trên người chỉ xuyên một cái quần lót, độc nương tử đem ngân châm phân phối hảo, một bên tìm đúng huyệt vị thi châm. Một bên chỉ huy một vân dao, chăm sẽ, người nên thanh trùng. Một vân dao nhanh chóng châm rơi, mỗi một châm không hề sai lầu. Các thái y xem ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, nguyên lai kim thị một mạch chín mạch kim châm chi thuật làm cho bọn họ tâm thần chi hướng. Chỉ tiếc kim thị truyền nhân không biết tung tích, bọn họ liền tính lại nghiên cứu cũng khó có thể chạm đến gia lông. Hiện giờ kiến thức tới rồi độc nương tử dùng châm thủ đoạn, tức khác cảm thấy kinh vi thiên nhân. Mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, ôn nhàn quận chúa đối châm cứu thế nhưng cũng như thế thành thạo. Một vân giao một bên nghe theo độc nương tử mệnh lệnh rơi xuống ngân châm, suy nghĩ lại là không được quay lại. Lúc trước ở Tấn Vương phủ thời điểm, nàng bị đều là thiếp thất vương thị chén ép, thậm chí âm thầm cho nàng hạ độc. kia một trận, độc nương tử với lúc dạy dỗ nàng kim châm thứ huyệt chi thuật, liền âm thầm hạ dược đem vương thị trói tới, tựa như hiện tại đối đai Tấn Vương giống nhau. Đem trên người nàng huyệt vị chát cải biến. Hảo. Độc nương tử giọng nói rơi xuống, một vân dao dừng động tác, thời gian dài đánh trúng tinh thần, lúc này lơi lỏng xuống dưới, tức khắc cảm giác có chút chóng váng đầu. Độc nương tử vội vàng đem người đỡ lấy, quận chúa, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Quận chúa thật đúng là giúp đại ân, nếu không phải ngươi, tấn vương điện hạ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Độc nương tử đem công lao đẩy cho một vân giao, rồi sau đó chỉ huy thái y đi ngao dược. mươi 559 độc nương tử muốn phản bội. Tấn vương lúc này đã nhắm chặt khớp hàm, chén thuốc tới lại huy không đi xuống. Độc nương tử lạnh lùng chào phúng một tiếng, các ngươi này đó thái y thật là chết cấn não, hắn uống không đi xuống, sẽ không đem miệng bẻ ra đi xuống rót sao. Nghe được lời này, chân phi nhịn không được ra tiếng, sao lại có thể như thế làm càn. Độc nương tử quay đầu tới, rất là kỳ quái nhìn chân Phi liếc mắt một cái, vị này nương nương, ngài cảm thấy là bẻ ra miệng đem dược rót hết hảo, vẫn là ăn không rót thuốc trực tiếp làm người đã chết hảo. Ngươi chân Phi nhớ cái ngưỡng đảo, không nghĩ tới độc nương tử thế nhưng như thế làm cản. ngươi. Một vân giao mở miệng, chân Phi nương nương không cần sinh khí, độc nương tử đến từ giang hồ, không thói quen trong cung quy củ, đây là nàng lần đầu vào cung, nhiều có mạo phạm chỗ. còn thỉnh chân phi nương nương thứ lỗi, về sau ta sẽ hảo hảo giáo nàng. hiện tại vẫn là không cần truy cứu này đó, đem dược rót hết quan trọng. hoàng thượng nhìn thoáng qua chân phi, rồi sau đó đối thái y y hạ lệnh, rót thuốc. đúng vậy. các thái y y nhìn lúc này cả người giống như con nhím giống nhau tấn vương, lại nhìn một cái hắn bị nội thị bẻ ra miệng mạnh mẽ rót thuốc bộ dáng. Chỉ cảm thấy di vãng tấn vương ở bọn họ trong lòng lưu lại ôn tồn lễ độ hiền vương bộ dáng rách nát thành một mảnh. Đem dược cấp tấn vương uống lên đi xuống, độc nương tử cùng một vân dao lại y theo huyệt vị thứ tự đem ngân châm rút ra tới, rồi sau đó liền nhìn đến tấn vương đột nhiên bừng tỉnh, ghé vào trên giường không được hướng ra phía ngoài nôn mửa, nhổ ra đồ vật lại hắc lại tanh, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Độc nương tử lôi kéo một vân dao về phía sau lui lại mấy bước, quay đầu hướng hoàng thượng nói, Hoàng thượng, tấn vương điện hạ độc đã giải, kế tiếp chỉ cần làm thái y thì hảo hảo giúp hắn điều dưỡng thân thể là được. Ôn nhàn quận chúa mới vừa rồi giúp ta thi trâm thập phần mệt mỏi, ta muốn đỡ nàng đi xuống nghỉ ngơi. Lúc này lại không đi, chờ lát nữa bị tấn vương ăn vạ làm sao bây giờ? Đi thôi. Hoàng đế nhìn mắt sắc mặt tái nhợt một vân dao, khẽ gật đầu nói, chờ lát nữa làm từ lạp đưa một ít tẩm bổ thân thể dược liệu đến ngọc hoa cung đi, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày. tấn vương bên này có các thái ý chăm sóc là được. Là, đa tạ hoàng thượng. Độc nương tử một tay kéo một vân dao, một bên nơi nơi nhìn hoàng cung bên trong cảnh sắc. ở bên ngoài thời điểm, luôn là đối trong hoàng cung tràn ngập khắc khao. Hiện giờ chân chính đi vào tới nhìn một cái, cảm giác cũng bất quá như thế. Một vân dao thả chậm bước chân, bồi nàng đem chúng quanh cảnh trí nhìn cái cẩn thận, vương vức một tòa hoàng thành, mênh mông ở một đám quý nhân, cũng chính là người có chút xem đầu. mặt khác so bất quá bên ngoài. Độc nương tử cười một tiếng, người cái này cách nói ta thích, cái kia tấn vương là chuyện như thế nào, chăm phách tán cũng không phải là dễ dàng lộng tới độc dược. Hiện tại ta cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng là có người âm thầm đối tấn vương xuống tay. Ta không phải nghe nói hắn đã mủ, nằm liệt sao. nếu như vậy không hề cạnh tranh chi lực, còn có người đối hắn xuống tay. Ai biết được, không nói được có người muốn nhổ cỏ tận gốc. một vân dao mang theo độc nương tử đến một bên tiểu đỉnh tử chung ngồi xuống cẩm lan cùng cẩm xảo lui xuống đi thủ đến một bên lúc trước ngươi vì cái gì sẽ tới tấn vương bên người đi ân ngươi nói cái này nha hẳn là xem như chịu người gửi gắm chịu người gửi gắm ân kim hiền ngươi nghe nói qua sao một vân dao hơi hơi chớp chớp mắt thật là vừa khéo phía trước mới nghe bà ngoại nói qua người này nói hắn một tay chín mạch kim châm chi thuật xuất thần nhập hóa Đã từng nhậm thái y ở viện viện chính, chỉ tiếp cuối cùng bị chân phi phế đi đôi tay, rốt cuộc lấy không được ngăn châm. Hắn rời đi kinh đô lúc sau liền tới rồi dược tiên quốc, ta nảy tay kim châm chi thuật đó là từ hắn nơi đó học được. Nhà tới không có việc gì thời điểm liền nghe hắn mắng chân phi, nói nàng là hồ ly tinh truyền thế, còn nói nàng như thế nào, như thế nào áp độc. Hơn nữa ta nghe nói rằng nam bên trong đê tạc, tựa hồ cùng chân phi nhi tử tấn vương có liên lụy. liền qua đi nhìn một cái náo nhiệt, độc nương tử trên mặt mang cười, một bộ xem náo nhiệt xem đến cực kỳ đã ghiền bộ dáng, ai biết sau lại phát hiện ngươi so tấn vương có ý tứ nhiều, ta liền lựa chọn vứt bỏ hắn đi theo ngươi. một vân giao nhịn không được cười khẽ, ngươi tới ta bên người, nên không phải là vì nhìn náo nhiệt đi, đương nhiên đúng vậy, bằng không ta đi theo ngươi làm cái gì? độc nương tử nói đương nhiên, vừa dứt lời đã bị một vân giao một cái tắt trụt ở đầu thượng, ai nha? Ta muốn cào ngươi ngứa. Một vân dao vội vàng đem tay nàng để lại, ngươi nếu là dám cào ta, ta khiến cho đạp tuyết đi theo ngươi ba ngày. Độc nương tử trợn cứng đờ, rất là không sao cả xoa xoa một vân giao trụng quá địa phương. Ừ, tính, ta đại nhân có đại lượng bất hòa ngươi so đo. Ta đây thật là cảm ơn ngươi. Ngọc Hoa Cung Trung, một vân giao mang theo độc nương tử đi bái kiến ý đức trưởng công chúa. Ý đức trưởng công chúa đã sớm đối độc nương tử có điều nghe thấy, hiện giờ gặp được người, lại thấy được nàng cùng một vân giao ở trung bộ giáng, trong lòng kia một chút nghi kỵ dần dần tiêu tán, mắt phượng trung quang mang phá lệ ôn hòa, nếu tới hoàng cung bên trong, không ngại nhiều chơi thượng mấy ngày, vân giao ở trong cung cũng không có cái làm bạn người, có người bồi ta trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Độc nương tử nhìn ý đức trưởng công chúa hơi hơi xuất thần, vẫn là một vân giao nhắc nhở, Mới làm nàng phục hồi tinh thần lại, là, ta nghe trưởng công chúa điện hạ. Một vân giao cảm thấy độc nương tử có chút kỳ quái, trở lại thiên điện lúc sau, từ trên xuống dưới đem độc nương tử nhìn một lần. Ta vừa mới xem ngươi nhìn chằm chằm vào bà ngoại xem, chính là ta bà ngoại trên người có cái gì không ổn. Độc nương tử đôi tay phủng gương mặt, nghe thế câu nói không kiên nhẫn giơ tay đối với một vân giao vây vây, ngươi một bên nhi đi. Đã sớm nghe nói qua ý đức trưởng công chúa là đại lịch triều nhất truyền kỳ nữ tử, chỉ tiếc vô duyên vừa thấy, hôm nay nhìn thấy, tức khắc kinh vi thiên nhân, trưởng công chúa điện hạ có thể so ngươi cái này tiểu nha đầu đẹp nhiều, ngươi nói ta hiện tại hướng đi trưởng công chúa cho thấy có lòng, muốn đi theo ở bên người nàng còn tới hay không đến gặp Một vân dao cười ra tiếng tới, vậy ngươi liền đi thử thử nha, luyến tiếp ta bà ngoại tâm tình hảo, sẽ lưu lại ngươi tại bên người hầu hạ đâu. Độc nương tử đôi mắt càng lượng, trong lòng tràn đầy một mảnh khắc khao, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói muốn muốn giúp ta thảo công lao, triệt tiêu ta diệt hàn ra mãn môn chịu tội, hiện tại thảo xong rồi sao? Ta đã hướng hoàng thượng nói rõ, hoàng thượng cũng đã đáp ứng sẽ hạ chỉ đặc xá với ngươi, chờ đến du vương điện hạ từ Giang Nam trở về, hoàng thượng sẽ luận công hành thưởng, đến lúc đó chính thức đặc xá ý chỉ liền sẽ hạ đạt đến ngươi trong tay. Ân, ta đây liền lại chờ mấy ngày đi. Trưởng công chúa Điện Hạ cũng không phải là người bình thường, ta tưởng đi theo bên người nàng, ít nhất này xuất thân nhất định muốn thanh thanh bạch bạch. Một vân giao ánh mắt trợn lóe, ta cảm thấy trừ bỏ xuất thân ở ngoài, còn có mặt khác địa phương, hẳn là chú ý một chút. ân Độc nương tử vội vàng quay đầu, mau tới nói nói, còn có cái gì địa phương yêu cầu chú ý. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại dáng vẻ này, trên mặt vết xẻo tung hoành xem một cái đều có thể ngăn em bé khóc đêm. Tiếng nói cũng không dễ nghe, này nếu là buổi tối đứng ở ta bà ngoại bên người, không nói được sẽ dọa đến nàng lão nhân ra. Độc nương tử giơ tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, ngươi nói có đạo lý, vừa lúc này đó thời gian ta muốn lưu tại hoàng cung bên trong, ngươi giúp ta khôi phục một chút dung mạo đi. Trước mươi bởi vì ta buông xuống. Nghe được độc nương tử như vậy thống khoái liền đáp ứng xuống dưới, một vân giao không khỏi sửng sốt, ngươi mới vừa rồi là đáp ứng rồi. đúng vậy độc nương tử ngồi vào trước bàn trang điểm duỗi tay đem trên mặt khăn che mặt tháo xuống giơ tay sờ lên tung hoành miệng vết thương trong mắt có nhợt nhạt quang huy lưu chuyển phảng phất sắp rơi xuống cuối cùng một tia quang mang màn trời hắc ám lung lay sắp đổ phảng phất khuynh khắc thời gian liền có thể đem người kéo vào trong đó một vân dao lông mi hơi hơi run rẩy tạm dừng sau một lát hướng về phía trước vén ống tay háo đi ra ngoài dọn một con vỏ rượu lại đây độc nương tử chống đầu nhìn nàng lao lực bộ dáng nhịn không được cười nhạo ra tiếng xem ngươi kia tế cánh tay tế chân liền một vò rượu đều mau dọn bất động muốn hay không ta cho ngươi khai điểm dược bổ dưỡng một chút bằng không về sau ngươi gả cho việt vương mang thai sinh con muốn ăn đại đau khổ một vân giao thiếu chút nữa nhịn không được đem này vò rượu tạp đến nàng trên đầu ngươi lại như vậy không lựa lời ta liền hạ điểm dược đem ngươi cấp độc ách ha ha nam giới nữ gả có cái gì không thể nói chẳng lẽ ngươi về sau không nghĩ gả cho việt vương sao một vân dao đem vỏ rượu giấy dán lấy khai nhẹ nhàng ngửi một ngụm rượu hương tới nếm thử ta thân thủ sản xuất quế hoa nhưỡng độc nương tử ánh mắt tỏa sáng tiến lên từ một vân dao trong tầm tay đoạt quá vỏ rượu tới cửa kêu cẩm lan đi chuẩn bị chén lớn một vân dao đem tiểu chén rượu phóng tới một bên chờ đợi cẩm lan lấy tới chén lớn lúc sau giúp đỡ độc nương tử đem chén mãn thịnh ta tiểu lượng không tốt Chỉ có thể uống một chút, ngươi tùy ý. Tiểu lượng không tốt, vừa lúc rèn luyện một chút độc nương tử bưng lên bát rượu cùng một vân dao đụng phải một chút, rồi sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tán thượng một câu, hương vị không tồi. Một vân dao nhấp một ngụm, nhìn độc nương tử bộ dáng, trong lòng thở dài một tiếng, người này ngoài miệng nói không thèm để ý, trên thực tế trong lòng lại khó chịu thực. Trên mặt nàng vết thương không chỉ có đại biểu cho những cái đó khó có thể quên mất quá vãng. Càng là nàng cố tình lưu lại trách móc nặng nghề chính mình chứng cứ. Nếu không phải nàng sai tin người, cũng liền sẽ không có những cái đó thống khổ. Hiện tại dược tiên quốc cũng sẽ không lưu lạc đến bởi bãi vô danh nông nỗi. một vân dao bưng chén rượu, nhìn độc nương tử không được xuống phía dưới chút rượu. ngươi mới vừa rồi chính là đáp ứng muốn đem trên mặt vết xẻo xóa, nhưng đừng say rượu lúc sau không thừa nhận. Độc nương tử gò má ửng đỏ, ngửa đầu đem trong chén uống rượu sạch sẽ lúc sau, đột nhiên một phép bàn. Hảo, ngươi giúp ta thành công, triệt tiêu lúc trước diệt hàn ra mãn môn chịu tội, hao hết tâm tư muốn cho ta sinh hoạt dưới ánh nắng dưới, như vậy ta liền trừ bỏ chính mình này trương ác quỷ khuôn mặt, tổng không thể làm ngươi một phen khổ tâm cô phụ. Một vân giao khép cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự ngươi muốn đi theo ta bà ngoại bên người, cho nên mới làm chính mình thay hình đổi dạng đâu. Độc nương tử liếc nàng liếc mắt một cái, giơ tay lau khô trên cằm rượu tí, mạnh miệng nói. Chủ yếu vẫn là tưởng lưu tại ý đức trưởng công chúa bên người, không cô phụ tâm ý của ngươi là thứ yếu, ngươi cũng không nên trong lòng đắc ý, cho rằng có thể dùng này phân ân tình tới áp chế ta. Ai hiếm lạ, mặc kệ là y lý thuật vẫn là độc thuật, ta hiện tại đều không kém gì ngươi, trừ cái này ra, ngươi còn có cái gì đồ vật đáng giá ta lợi dụng. Ai nói ta đã không có, trong tay ta còn nắm giữ dược tiên cốc nhiều năm nội tình, tuy rằng nói dược tiên cốc cô đơn nhiều năm. Nhưng là phía trước cứu như vậy nhiều người, kinh doanh như vậy nhiều nhân mạch, nhưng vẫn như cũ đều tồn tại. Trên giang hồ người nặng nhất nghĩa khí, chỉ cần ta hiện tại vung tay một hô, nhất định có vô số người tranh nhau hô ứng. Ngươi đừng nhìn du vương nhà ngoại nắm giữ không ít dược liệu thương lộ, cùng dược tiên cốc so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dược tiên cốc? Đúng vậy, nếu muốn khôi phục vốn dĩ diện mạo, tự nhiên cũng liền phải khôi phục di vang thân phận. dược tiên cốc là ta phụ thân cả đời tâm huyết ta chuẩn bị đem nó phát dương quang đại đừng nhìn nghe vân phường cùng không tiện lâu hiện tại phát triển không ngừng trên thực tế căn cơ nông cả thực nếu không có dược tiên cốc gâm thầm hỗ trợ ngươi có thể ở giang nam thuận lợi vậy điều động rất nhiều dược liệu sao Độc nương tử cảm giác say phía trên nói chuyện có vẻ có chút chậm gì gì ta đây cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi không cần cảm tạ ngươi lớn lên như vậy đẹp ta tổng không thể làm ngươi bị khi dễ. Độc nương tử rót rượu có chút đảo không xong, luyến tiếc đem rượu chiếu vào bên ngoài, liền chỉ huy một vân giao cho nàng mãn thượng. Uống ít một chút, hôm nay uống say, ngày mai không nói được sẽ đau đầu. Hôm nay ngàn ly sướng ta hoài, đâu thèm ngày mai khởi không tới, uống. cẩm lan cùng cẩm xảo bưng mấy đĩa tiểu thái đi lên, tiểu thư chớ có bụng rông uống rượu, bằng không ngày mai nên khó chịu. Độc nương tử từ cẩm lan trong tay rút ra hai căn chiếc đũa. đối với trước mặt bát rượu nhẹ nhàng gõ gõ, vân giao, ta cho ngươi sướng hai câu như thế nào. Một vân giao ý bảo cẩm lan cùng cẩm xảo lui ra ngoài, ngươi còn sẽ hát tuồng. Khuyên quân một chén rượu, mãn uống một giang sầu. Đối quân một tiếng cười, mỉm cười ôn nhu đao. Như mặt phù dung nước mắt điểm điểm, nửa đêm đưa quân nhập hoàng Tuyền. Quân nhập hoàng Tuyền mạc kêu hoan, phía sau bạch cốt đôi như núi. Ngày xưa thù hận hôm nay báo, mặc sự oan hồn nửa đêm cười độc nương tử thật sâu hít vào một hơi, men say mông lung trong ánh mắt tràn đầy hung ác chi xác dần dần mà kia mạt hung ác tăng dã, biến thành không hòa tan được thống khổ cùng hối hận, nửa đêm đưa quân nhập hoàng tuyển. Nghe được nàng trong thanh âm mang theo khóc nước nở, một vân giao liễm hạ lông mi, ngươi uống say. Độc nương tử ghé vào bàn thượng, có nước mắt theo khỏe mắt hoàn toàn đi vào ống tay áo trung, ân, ta cũng cảm thấy uống say. Ta đây đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Một vân giao muốn đem độc nương tử nâng đứng dậy, lại bị độc nương tử kéo lấy tay cánh tay. Hôm nay ta rõ ràng đã nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi ngân châm hơi chút chát sai hai cái huyệt đạo, là có thể đủ làm tấn vương hối hận cả đời. Ngươi vì cái gì không có động thủ. Bởi vì ta buông xuống. Một vân giao nhìn nàng đôi mắt, ngươi hiện tại sở dĩ cảm giác như thế thống khổ, chính là bởi vì ngươi giết chết trên đời tồn tại Hàn Gia người. Lại không có giết chết ngươi trong lòng tồn tại Hàn gia người, như vậy nhiều năm đi qua, nên buông tự nhiên muốn buông, rốt cuộc về sau còn có rất dài lộ phải đi, ta là hận tấn vương, nhưng này phân hận ý không đáng ta lấp kín chính mình mạo hiểm, bởi vì có rất nhiều người chờ đợi ta bình an. Độc nương tử đột nhiên rời đi ánh mắt, ghét nhất ngươi này phó nghiêm trang bộ dáng ừ ta nếu muốn biện pháp đi theo ý đức trưởng công chúa bên người, đến lúc đó ngươi cũng không nên lưu ta. Yên tâm đi, không lưu ngươi. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi lại đối ta không có chút nào giữ lại, quả nhiên là không có lương tâm. Ta đây liền nói chút lời nói giữ lại ngươi một chút. Ừ, liền biết ngươi không rời đi ta, bất quá ngươi lưu cũng lưu không được, ta là nhất định phải nghĩ cách đi theo ý đức trưởng công chúa bên người. Một vân giao dở khóc dở cười, lười đến cùng cái này con ma men so đo, ta đây vẫn là không lưu ngươi. Không lương tâm. thật vất vả ở cẩm lan cùng cẩm xảo dưới sự trợ giúp đem độc nương tử dàn xếp hảo một vân giao nhẹ nhàng thở ra lấy qua kéo giúp trong điện ánh nến cắt cắt bước đèn làm người thủ một ít ngọn nến không cần tiêu diệt độc nương tử bị giam giữ tại địa lao chung rất nhiều thời gian bởi vậy dưỡng thành sợ hắc tật xấu cho dù là ban đêm cũng muốn thời khắc sáng lên một trảng ánh nến chờ đợi một vân giao rời khỏi sau trên giường độc nương tử bỗng nhiên mở mắt quay đầu nhìn nhìn tiêu đốt ánh nến trong ánh mắt hiện lên một màn tấm áp, không lương tâm. mươi 561 thiện ý nói dối. Sáng sớm hôm sau, độc nương tử mới vừa vừa mở mắt ra liền cảm giác từng trận đau đầu, vội vàng vươn tay đi gõ gõ, vừa định muốn ngồi dậy tới, liền cảm giác ngực chầm xuống, nhìn chăm chú nhìn lại thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Tuyết hồ ngồi xổm độc nương tử ngược chỗ, cái đuôi quay quanh đến trước mặt, cái đuôi tiêm hơi hơi động, nhìn thoáng qua độc nương tử. nâng lên chân trước tới nhàn nhã liếm liếm độc nương tử cứng đờ quay đầu chỉ cảm thấy chính mình cổ giác giáp vang liền say rượu đau đầu đều quên mất nhìn đến một vân dao phảng phất nhìn đến cứu tinh giống nhau mau lại đây đem ngươi muội mội ôm đi ta muội muội nói muốn cùng ngươi thân thiết thân thiết một vân dao cố nén ý cười tiến lên đem đạp tuyết ôm lên vươn ra ngón tay xoa xoa nó lỗ thai ngươi nhà liền sẽ bắt nạt kẻ yếu độc nương tử nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra thấy cẩm lan cùng cẩm xảo cầm một đống dược liệu đặt lên bàn nhịn không được chừng lớn đôi mắt này đó dược liệu đều là ngươi chuẩn bị đúng vậy làm sao vậy độc nương tử đứng dậy nhất nhất xem xét nơi này có chút dược liệu nhưng rất ít thấy hẳn là không phải trong khoảng thời gian ngắn xứng tề đi nhìn thấy ngươi lúc sau liền bắt đầu làm người chuẩn bị may mắn nghe vân phường cùng không tiện lâu khai thật sự quảng tìm kiếm khởi một ít dược liệu tới đảo cũng thập phần phương tiện độc nương tử trầm mặc một lát đang xem một vân dao thời điểm ánh mắt liền nhiều một ít thấp thỏm trước một đời ta cũng khôi phục dung mạo sao đã trải qua nhiều như vậy nàng nhưng thật ra có chút tin tưởng một vân dao trong miệng kiếp trước chi ngôn một vân dao khẳng định gật gật đầu khôi phục độc nương tử nhẹ nhàng thở ra rồi sau đó lộ ra tươi cười tới cũng là Hàn ra những cái đó không lương tâm người đều đã bị ta đưa hạ hoàng tuyển, cũng không đáng giá vẫn luôn ghi tạc trong lòng không bỏ xuống được, chờ ta khôi phục dung mạo liền hồi dược tiên quốc một chuyến, đúng rồi, kiếp trước ta trở về dược tiên quốc sao? Trở về nha, ngươi không chỉ có một lần nữa về tới dược tiên quốc, còn một lần nữa tìm được rồi một cái người trong lòng, các ngươi hai người cãi nhau ầm ý rất nhiều năm mới định rồi xuống dưới, sau lại nhận nuôi một nhi một nữ. Hải tử phá lệ băng tuyết đáng yêu, còn nhận hạ ta làm nghiễm mẫu. Một vân giao ánh mắt mỉm cười phảng phất cực kỳ hoài niệm. Độc nương tử nhịn không được run rẩy, nàng chưa bao giờ có cùng một vân giao nói qua chính mình không thể sinh dưỡng tin tức, bởi vậy nghe được nàng trong miệng nói nhận uôi, tức khắc tin nàng lời nói, ngươi cũng không nên gạt ta. Ta vì cái gì muốn gạt ngươi? Một vân giao đem dược liệu nhất nhất thu thập hảo, mau chút lên rửa mặt một chút ăn một chút gì. Sau đó xuống tay xử lý này đó dược liệu, ngươi y lý thuật cao minh, ta chỉ có thể ở bên cạnh giúp ngươi đánh trợ thủ, có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, ta tận lực giúp ngươi chuẩn bị. Vậy được rồi. một vân dao cười cười rời đi độc nương tử phòng, trước một đời nàng thê thảm mà chết, căn bản không biết độc nương tử cuối cùng như thế nào, nhưng hiện tại nàng tin chính mình trong miệng kiếp trước nói đến, liền không ngại ở nàng trong lòng mai phục một viên hạt giống. Trở về sau có mưa xuân tới mà xuống, này viên hạt giống liền có thể chui từ dưới đất lên mà ra khỏe mạnh trưởng thành, hảo quá nàng đắm chìm trong quá khứ, hoàn toàn đem chính mình phong bế lên. Có đôi khi người tồn tại, chính là khác biệt người kéo một phen, hiện tại nàng có thể đem độc nương tử lôi ra vũng bùn, tự nhiên sẽ dùng hết toàn lực, nói vài câu nói dối căn bản không coi là cái gì. Vừa mới trở lại thiên điện, liền có nội thị tiến đến truyền lời, con chúa. Trọng hoa cung bên kia Trần Phi nương nương nháo đi lên, nói là có người cố ý cấp tấn vương hạ độc, lý quý phi bọn người chạy tới nơi, hoàng thượng cũng tuyên ngài qua đi. Một vân dao gật gật đầu, ta đã biết. Trọng hoa cung nội, chân Phi quỳ trên mặt đất than thở khóc lóc, hoàng thượng, quân tấn dù cho có ngàn sai vạn sai, hiện tại đã biến thành dáng vẻ này, này phân đại giới đã cũng đủ trầm trọng, còn là có người dung không giới hán, chẳng lẽ một hai phải đem người bức tử mới bỏ qua sao? lý quý phi nhíu lại giữa mày đứng ở một bên chân phi muội muội tấn vương điện hạ xảy ra chuyện buồn cung trong lòng cũng rất là đau lòng chính là lại đau lòng cũng không thể hầu ngôn loạn ngữ này trong cung cấm vệ nghiêm ngặt tấn vương bên người lại vẫn luôn có thái ý hiể chờ đợi người nào có năng lực đem độc hạ ở hắn trên người chân phi ngước mắt không chút nào sợ hãi nhìn lý quý phi nếu không phải có người ám hại chẳng lẽ vẫn là tấn vương chính mình tìm độc dược nuốt vào quý phi tỉ tỉ nói lời này không cảm thấy làm người thất vọng buồn lòng sao. Hoàng thượng rất là đau đầu xoa xoa giữa mày, hảo, cái cỏ ầm ĩ giống bộ rắn gì, phía trước giải độc thời điểm liền nói này độc tên là Trăm Phách Tán, độc tính kịch liệt, liền giang hồ bên trong đều rất là hiếm thấy, như thế nào sẽ tùy tiện xuất hiện ở trong Hoàng cung. Hoàng thượng, quân tấn xảy ra chuyện phía trước, lang vương điện hạ tới thăm quá hắn. Trân Phi, lời nói cũng không thể nói bậy Lý Quý Phi trực tiếp giận mắng. Lang Vương là xuất từ yêu quý huynh đệ chi tâm tiến đến thăm, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng thế, nhưng hoài nghi hắn âm thầm cấp Tấn Vương hạ độc. Quý phi tỷ tỷ, nơi này đều là người thông minh, Lang Vương từ nhỏ liền coi thường Quân Tấn, khi còn nhỏ liền năm lần bảy lượt ra tay trêu cợt, thậm chí còn ở vào đông đem hắn đẩy vào tới rồi hồ nước, nếu không phải Quân Tấn mạng lớn, tuyệt đối bình yên sống không đến hiện tại. Hiện giờ hai người trưởng thành, Lang Vương càng là nhìn hắn nơi trốn không vừa mắt. Ở trong triều đình liên tiếp trên ép, hắn căn bản không phải tới thăm huynh đệ, rõ ràng là tới bỏ đá xuống giếng. Lý Quý Phi đột nhiên năm ngoái hai bước, khi thế càng thêm lăng người. ngươi có chứng cứ, liền lấy ra tới, nếu là không chứng cứ, bổn cung hôm nay liền trị ngươi một cái vu hàm chi tội. Trân Phi khóc càng thêm thương tâm, Hoàng thượng, thỉnh ngài vì quân tấn làm chủ. Mục vân giao đi vào môn liền nghe đến mấy cái này lời nói, vội vàng rũ xuống đôi mắt đi. hoàng đế ninh giữa mày cầm mồm chuyện này trẫm sẽ điều tra rõ các ngươi hai cái đều trở về đi hoàng thượng thân thiết muốn ở chỗ này chiếu cô quân tấn hắn thật vất vả đã cứu tới ai biết còn có thể hay không có người lại lần nữa âm thầm xuống tay Chân phi nói nếu có điều chỉ nhìn về phía lý quý phi lý quý phi cao ngạo nhìn lướt qua trên giường tấn vương liếc mắt một cái hiện tại tấn vương hoàn toàn trở thành tàn phế còn có ai sẽ đem hắn xem ở trong mắt Liên ở không khí đỉnh trệ thời điểm, tấn vương bỗng nhiên làm thị nữ đỡ hắn ngồi dậy, là vân giao tới sao. Một vân giao bỗng nhiên quay đầu xem qua đi, nàng vào cửa lúc sau còn chưa tới kịp ra tiếng hành lễ, tấn vương lại như thế nào phát hiện. Chân phi kinh hỉ ra tiếng, quân tấn, ngươi có thể thấy được. Tấn vương lắc đầu, kích độc mới vừa giải, sắc mặt của hắn so với phía trước càng thêm tái nhợt, Ngắn ngủ mấy ngày, hắn gầy ốm rất nhiều, thân hình lược hiện đơn bạc. Nhìn qua phá lệ chọc người đau lòng, không phải, chỉ là nghe được nàng tiếng bước chân. Chân Phi tức khắc che miệng khóc thành tiếng tới. Tấn Vương mỉm cười ra tiếng, Phụ Hoàng, Quý Phi nương nương, ta mẫu Phi chỉ là trong lúc nhất thời quá mức đau xót, cho nên mới sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Ngày ấy đại ca thật là tới thăm ta, cũng không có đối ta hạ độc, còn thỉnh Phụ Hoàng cùng Quý Phi nương nương xem ở mẫu thân đau xót muốn chết phân thượng, tha thứ nàng trong lúc nhất thời nói không lựa lời. hoàng thượng thần sắc lược hiện hòa hoãn quân tấn người an tâm tính dưỡng thân thể phụ hoàng nhất định đem chuyện này điều tra rõ ràng về sau mỗi ngày đều sẽ có thái y canh giữ ở bên cạnh ngươi quyết sẽ không lại có cùng loại sự tình phát sinh hảo ninh quân tấn thống khoái gật đầu chân phi sắc thật không đáp ứng hoàng thượng các thái y, y, y thuật thần tiếp không tin được cầu ngài đáng thương một chút quân tấn làm ôn nhàn quận chúa giúp đỡ đi chương năm việt vương tới làm dối Trần Phi nói xong, một vân giao còn không có phản ứng, Lý Quý Phi liền dẫn đầu trào phúng ra tiếng, Trần Phi, ngươi là thật hồ đồ không thành, ôn nhàn quận chúa là cái gì thân phận, nàng một cái vân anh chưa gả nữ hài tử, lại là trưởng công chúa điện hạ ngoại tôn nữ, làm nàng tới chiêu cô tấn vương cái này tam cứu cứu, lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là hỏng rồi nàng thanh danh. Ngươi thân là trưởng bối, thực sự là dụng tâm bất lương. Trần Phi ngước mắt, Ván hận nhìn Lý Quý Phi liếc mắt một cái, Quý Phi tỷ tỷ, không đều nói y lìa giả có nhân người chi tâm, ở y lìa giả trong lòng, mặc kệ là nam hay nữ, là già hay trẻ đều là bệnh hoạn, bởi vậy không cần câu nghệ với lễ tiết. Tuy rằng nói vân giao là nữ hài tử, nhưng nàng là y lìa giả, tấn vương là bệnh hoạn, y lìa giả chiếu cố bệnh hoạn theo lý thường hẳn là, lan truyền đi ra ngoài cũng là mỹ danh. cũng chính là tâm tư xấu xa hạng người mới có thể nghĩ đến phá lệ phức tạp tấn vương muốn đứng dậy dãy rùa hồi lâu cũng chưa có thể thành công ngược lại là bởi vì thân thể suy yếu ra một thân mồ hôi lạnh phụ hoàng nhi thần hiện tại hành động không tiện không có cách nào hướng ngài dập đầu hành lễ hiện giờ ta đã mất cánh mạng chi ưu không cần phải tiếp tục lưu tại trọng hoa cung tính dưỡng khiến cho ta hồi chính mình phủ đệ đi quân tấn ngươi không muốn sống nữa sao Ngươi hiện tại đôi mắt nhìn không tới, hai chân không thể đi, ở Hoàng thượng Mỹ mắt phía dưới còn có người dám đối với ngươi động thủ, nếu là trở lại chính mình phủ đệ, chỉ sợ mấy ngày trong vòng liền sẽ đi đời nhà ma, nếu là ngươi có bất chắc gì, ngươi muốn mô phi như thế nào sống. Mẫu phi, nhi tử không chỉ có không thể đủ hảo hảo hiếu thuận ngài, ngược lại là muốn cho ngài cùng phụ hoàng vì ta nhọc lòng, thực sự không bằng đã chết thông khoái. Hoàng đế thập phần đau đầu. Cân nhắc sau một lát nhìn về phía một vân giao, vân giao, ngươi này đó thời gian ở tại trong cung, không bằng liền trước chăm sóc tấn vương một thời gian, chờ trong đêm hạ độc sự tình điều tra rõ ràng nhìn đến Việt vương hiện tại thê thảm bộ dáng hắn trong lòng khí sớm đã tiêu hơn phân nửa, lúc này phá lệ không đành lòng. Đúng lúc này, nội thị vào cửa bẩm báo, Hoàng thượng, Việt vương điện hạ cầu kiến. Việt vương, Hoàng đế nhìn nhìn một vân giao, trong lòng bừng tỉnh. thiếu chút nữa đem nàng cùng Việt vương quan hệ đã quên, nếu nói nàng đơn thuần là tấn vương văn bối, chiếu cố một chút cũng không có gì, nhưng đồng thời, nàng cùng Việt vương lưỡng tình từng duyệt, sau này nếu là kết thành liền cảnh, thân là em dâu lại tới chiếu cô tam thúc bá, nói ra đi đích sắc không dễ nghe, làm hắn vào đi. Việt vương vào cửa lúc sau cung kính hành lễ, bị hoàng thượng kêu khởi lúc sau nhìn về phía một vân giao. Phu hoàng, nhi thần nghe nói tam ca sự tình, Trong lòng thực sự đau lòng, nghĩ hiện tại cũng không có nhiều ít sai sự, không bằng khiến cho ta cùng vân giao tới chiếu cố tam hoàng huynh. Lý Quý Phi cùng chân Phi đồng thời xem qua đi, trong lòng mang theo từng trận kinh ngạc. Việt vương cùng một vân giao sự tình, các nàng nhiều ít cũng có điều nghe thấy, nhưng là không rõ ràng lắm hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa thái độ, cho nên không dám tự tiện ra tiếng, không nghĩ tới hôm nay Việt vương thế nhưng không e rẻ triển lộ cùng một vân giao thân cận. Hắn sẽ không sợ hoàng thượng tức giận. Hoàng thượng nhìn về phía một vân giao, vân giao, ngươi cảm thấy như thế nào? Như thế cái hảo biện pháp, trước mắt hai y không dám tín nhiệm, cũng chỉ có một vân giao nhất thích hợp. Vân giao nhưng bằng hoàng thượng phân phó. Hảo, vậy ngươi cùng Việt vương liền trước chăm sóc một chút quân tấn, chờ chấm đem sở hữu sự tình điều tra rõ lại nói. Đúng vậy. Lý Quý Phi cùng chân Phi trong lòng kinh ngạc, hoàng thượng thế nhưng đáp ứng rồi. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ nói hoàng thượng cam chịu hai người quan hệ? Thằng đến rời đi trọng hoa cung, hai người mới thần sắc âm trầm từng người rời đi, trong lòng âm thầm mà đoán, y đức trưởng công chúa thật đúng là hảo thủ đoạn, thế nhưng liền hoàng thượng đều thuyết phục, Trọng hoa cung an tĩnh lại, một vân dao nhìn về phía chờ đợi ở một bên cung nữ, phất tay ý bảo các nàng lui xuống đi. Hai gã cung nữ thần sắc chân chờ quận chúa có chuyện gì cứ việc phân phó là được. chúng ta hai người có thể đại lao một vân dao ngồi vào một bên nghe được lời này không khỏi cười lạnh một tiếng các ngươi hai người là chân phi nương nương phái lại đây hầu hạ đi chân phi nương nương chính là như vậy dạy dỗ các ngươi quy củ sao Liên chủ tử nói đều có thể không nghe nô tỳ không dám nếu không dám liền yên phận lui xuống đi cũng đỡ phải ta đem các ngươi hai người trục xuất hồi chân phi bên người đúng vậy hai gã cung nữ trần chờ nhìn thoáng qua tấn vương Đáng tiếc hắn mắt không thể thấy, tiếp thu không đến hai người ánh mắt. Việt Vương đi đến mép giường, nhìn về phía vẻ mặt tái nhuận Tấn Vương, trong ánh mắt nói cảm xúc lạnh nhạt. Tấn Vương ngẩng đầu, ánh mắt đối với Việt Vương phương hướng, là tứ đệ sao. Tam Hoàng Huynh liền ta tiếng bước chân cũng nghe đến ra tới. Ta có thể phân biệt đến ra gia vân giao tiếng bước chân, hiện tại đại điện bên trong chỉ có chúng ta ba người, chứ bỏ nàng đó là ngươi. Trước kia đôi mắt hảo hảo thời điểm cũng không cảm thấy. hiện tại hai mắt vô pháp coi vật trong lòng nhưng thật ra phá lệ thanh minh ta cảm giác tứ đệ giống như là một thanh gia khỏi vỏ hàng nhận lanh mang lưu chuyển thổi mao đoạn pháp, thật không biết trước kia vì sao tổng hội theo bản năng xem nhẹ ngươi việt vương thanh âm thanh lãnh người luôn là tin tưởng hai mắt của mình lại không biết đôi mắt nhất sẽ gạt người đúng vậy đôi mắt nhất sẽ gạt người tấn vương khỏe môi mang cười ý cười ôn nhuận không rảnh vân giao đem cung nữ điều khiển lui xuống đi Chính là có nói cái gì muốn nói với ta Tấn vương điện hạ chỉ sợ không biết Lần này chúng độc lúc sau Bởi vì ngươi phần đầu có máu bầm đỉnh trệ không tiêu tan Mặc dù là dùng kim châm giúp ngươi khơi thông huyệt vị Mắt bộ độc tố cũng không có rửa sạch sạch sẽ Nói cách khác Đôi mắt của ngươi lại vô phục hồi như cũ khả năng Tấn vương hô hấp cứng lại Trên mặt ý cười cứng đờ một lát Rồi sau đó chậm rãi khôi phục như thường Như vậy à Thật đúng là đáng tiếc ta dự đoán quá sau này rất nhiều kết cục thậm chí nghĩ tới tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại chết không có chỗ chôn bộ dáng lại chưa từng lường trước đến thế nhưng sẽ cả đời cùng hắc gám làm bạn thiện ác đến cùng chung có báo tấn vương điện hạ hẳn là sớm suy nghĩ cẩn thận tấn vương đem đầu chuyển hướng một vân giao phương hướng vân giao hiện giờ ta đã trở thành một cái người mù ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi như thế hận ta nguyên nhân lúc trước ở không biết ngươi thân phận thời điểm ta đã từng tin vào quá tô ra lời dẻm pha, duy trì tô ra người một đoạn thời gian, nhưng sau lại biết được ngươi là hoàng cô câu ngoại tôn nữ, liền không còn có đối với ngươi động qua tay, ngươi không nên như thế hận ta mới là. Một vân dao rũ xuống đôi mắt, lông quả dường như lông mi che đậy mắt đen, làm người thấy không rõ bên trong cảm xúc, tấn vương điện hạ coi như đây là nhân quả báo ứng đi. Ta nhưng thật ra bội phục ngươi, biết rõ ta đối với ngươi tâm tồn hận ý. còn dám để cho ta tới chiếu cố, chẳng lẽ ngươi cho rằng, có hoàng thượng mệnh lệnh, ta liền không có biện pháp đối với ngươi động thủ. Phu hoàng thủ đoạn có thể nói là mánh khóe thông thiên, ngươi nếu là đối ta động thủ, hắn nhất định sẽ tra được. Còn nữa nói, ta hiện tại đã trở thành một cái phế nhân, ngươi cùng tứ đệ hẳn là khinh thường với động thủ đi. Ngươi hợp ta, cho nên mới càng muốn làm ta sống được lâu một ít, nhiều chịu một ít tra tấn, tương đối mà nói. nếu làm đại hoàng huynh tìm được cơ hội hắn thê tất sẽ nổ cỏ tận gốc. một vân giao cùng việt vương liếc nhau cười nhạo một tiếng tấn vương điện hạ thông tuệ chương 563 hâm mộ ghen tị hận đáp ứng rồi hoàng thượng muốn chiếu cố tấn vương việt vương liền chính đại quang minh trụ tới rồi hoàng cung bên trong từ biết độc nương tử vào cung ở tại ngọc hoa cung nội lúc sau hắn trong lòng liền vẫn luôn không bình tĩnh tuy rằng độc nương tử là nữ tử nhưng là vân giao đối nàng quá mức thân cận nhường nhịn Tổng làm hắn cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn, cuối cùng quyết định vào cung, rốt cuộc nhà mình chân bảo nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn mới là. Việt vương đã xuống tay rửa sạch tấn vương nhân mạch, đại hoàng tử cũng bắt đầu thu nạp phía trước duy trì tấn vương những cái đó quan viên, bất quá là ngắn ngủn mấy ngày, nguyên bản thế lực khổng lồ tấn vương một mạch, đã trở nên sụp đổ. Mục vân giao không có lại động tấn vương tính toán, liền an tâm ở một bên nghiên cứu ý hệ thuật. Trước kia sự tình các loại không ngừng. Nàng hiện có y lý thuật cùng độc thuật cũng hoàn toàn đủ dùng, liền đem này đó tạm thời gác lại ở một bên. Hiện giờ có thời gian, lại từ thái y lý viện chuyển đến rất nhiều y lý thư bản đơn lẻ, toàn thân tâm đầu nhập trong đó lúc sau, càng thêm cảm thấy y lý thuật một đạo thú vị vô cùng. Việt vương thực hưởng thụ hiện tại trạng thái, đã không có độc nương tử quấy dày, hắn ngồi ở một bên xem vân giao đọc sách đều có thể xem cả ngày, ngẫu nhiên hỗ trợ mài mực, sửa sang lại sách. cho dù là làm chút việc vặt vãnh cũng rất là cảm thấy mỹ mãn một vân dao nhịn không được chê cười hắn nếu ta là nam tử ngươi là nữ tử người ngoài yếu đạo một tiếng hồng tụ thêm hương tiện sát người khác nhưng hiện tại bộ dáng nếu là làm người ngoài nhìn đến nhất định phải cười nhạo tứ ra không có chi hướng chỉ biết quay chung quanh nữ tử đảo quanh việt vương lại là không thèm để ý hắn cũng làm người dọn một chương bản tiến vào lúc này bàn thượng phô giấy vẽ hàn chính cẩn thận miêu tả một bức bức họa bức họa đã hoàn thành hơn phân nửa đúng là một vân dao cầm trong tay quyển sách bộ dáng tuy còn chưa hoàn thành cũng đã có một cổ nhàn nhã linh tú chi khí ập vào trước mặt phá lệ rất thật sinh động bọn họ là hâm mộ ngươi tà thần tiên quyến lữ một vân dao bật cười tiếng cười nhẹ nhàng giống như châu ngọc lạc khay bạc làm người không tự chủ được theo nàng gợi lên khoẻ môi việt vương mắt mang ý cười cẩn thận đánh giá nàng sau một lúc lâu lúc sau Lại lần nữa túi đầu miêu tả nàng phát gian châu thoa. Tấn vương dựa vào đầu giường nghe hai người đối thoại, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ mờ mịt. Việt vương cùng một vân giao đã chăm sóc hắn gần nửa tháng thời gian, hắn từ lúc bắt đầu phẫn nộ đến lúc sau bình tĩnh, hiện tại thế nhưng cảm thấy có chút hâm mộ. Hắn trên mặt ôn hòa nho nhã, đối đãi mỗi một nữ tử đều nho nhã lễ độ, nhưng thực tế thượng, mặc dù là đối lúc trước đối hắn tầm tồn ái mộ đệ nhất Mỹ nhân Tô Vũ Nghi. Trong lòng cũng chỉ có ứng phó cùng phiền chán, nhưng hiện tại kiến thức tới rồi Việt vương cùng một vân giao ở chung, hắn thế nhưng hâm mộ khởi Việt vương tới, thậm chí không tự chủ được muốn đem chính mình thay đổi thành Việt vương. Hắn nghe một vân giao nói theo thừa chú ý, nghe nàng giảng thuật trang nghệ, nghe nàng ngẫu nhiên cùng các thái y thảo luận y hề thuật, kia nói hơi mang thanh lành thanh âm giống như là một đạo quang, ở hắn đen nhánh một mảnh thế giới tới xuống tới đạo đạo vắng dược. Làm hắn quay cuồng thô bạo nỗi lòng được đến một tia yên lạo. Giang Nam Đê hoàn toàn tu sửa hoàn thành, Du Vương cùng Tề Vân cùng nhau phản hồi kinh đô. Nay dọc theo đường đi, các loại tin tức tiếng chói thai tạm tạm tuân ra tới, làm Du Vương có chút há hốc mồm. hồi cung hướng Hoàng Thượng cùng Tề Quý Phi thỉnh song an lúc sau, liền vội vàng đi tới trọng hoa cung. Việt Vương cùng một vân giao đang ở dùng trà, nhìn thấy Du Vương tiến vào, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Nhị ca! Giang Nam sự tình hoàn toàn chấm dứt. Việt Vương thấy Du Vương hết thể mạnh khỏe, thần xác lược hiện nhu hòa, nếu quyết tâm không hề đi tranh đoạt cái kia vị trí, như vậy tự nhiên muốn duy trì một cái cùng chính mình quan hệ người tốt đi lên, Du Vương không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Mục Vân Giao đem tân phao trà ngon chản đoan đến Du Vương trước mặt, Du Vương điện hạ thỉnh uống trà. Đa tạ. Du Vương quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở ghế giữa Tân Vương, giữa mày nhăn thực khẩn Tấn Vương hình như có sợ cảm, nhẹ nhàng mà vớt ve một chút trong tay chúng trà, ngẩng đầu mỉm cười nói: Nhị ca Bình An từ Giang Nam trở về, đệ đệ trong lòng ta thực sự cao hứng. Du Vương nhún mày, một đoạn thời gian không thấy Tam đệ biến hóa thật là không nhỏ. Hắn xem người xưa nay thấu triệt, Tấn Vương có thể giấu giếm được những người khác, lại không có biện pháp giấu giếm được hắn đôi mắt. Trước kia hắn cười lại như thế nào ôn nhuận, trong ánh mắt đều cất giấu một cổ không kiên nhẫn cùng táo bạo. Hiện giờ, đảo thật là có vài phần tâm bình khí hòa, thực sự là làm người cảm thấy khắc thường thực. Tấn vương ngẩng đầu mỉm cười lên, hắn bản thân liền lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, lúc này ý cười nhợt nhạt, đoan đến một cổ quân tử thế vô song ý vị, đã trải qua nhiều như vậy, luôn là phải có chút thay đổi, còn nữa nói, ta hiện tại còn không muốn chết, nếu không cho chính mình tưởng khai chút, chỉ sợ cũng muốn lại đâm một lần cây cột. Du vương hơi hơi nheo lại đôi mắt, Trong mắt tràn đầy một mảnh xem kỹ quan mang, nếu mất đi một ít đồ vật, là có thể đủ như thế đại triệt hiểu ra. Như vậy đương huynh trưởng thật đúng là muốn chúc mừng một chút tâm đệ, rốt cuộc có chút người sống cả đời, cũng chưa chắc sống được minh bạch. Đa tạ nhị ca đề điểm. tấn vương đôi tay phủng trung trà, quay đầu đối với một vân giao phương hướng. Vân giao, trong tay ta trung trà lạnh ngươi có thể giúp ta đổi một chút sao? Thần vương điện hạ chờ một lát. Một vân giao đi lên trước tới. Từ tấn vương trong tay tiếp nhận trung trà, đổi mới hảo lúc sau đưa về tấn vương trong tay, điện hạ tiểu tâm năng. Tấn vương dò ra ngón tay, tiếp nhận trung trà thời điểm, trong lúc vô ý đụng chạm tới rồi một vân giao đầu ngón tay, ấm áp độ ấm chuyển tới, làm hắn trong lòng mạc danh sinh ra vài phần tham luyến. Hắn không biết chính mình vì cái gì biến thành cái dạng này, lý trí thượng luôn mãi nói cho chính mình, muốn cảnh giác một vân giao, không nói được chính mình hiện tại bộ dáng chính là nàng âm thầm hạ tay. Chính là tình cảm thượng lại không tự chủ được đối một Vân Giao sinh ra rất nhiều ý lại tới. Có lẽ là bởi vì hắn tỉnh lại lúc sau thế giới biến thành một mảnh đen nhánh, nghe được cái thứ nhất thanh âm liền đến từ một Vân Giao, cảm nhận được lần đầu tiên đụng chạm, cũng là nàng đầu ngón tay ấn ở trên mạch muôn xúc cảm. Hắn có thể bằng vào nhĩ lực phân biệt ra rất nhiều người, nhưng những người đó ở trong lòng hắn đều là mơ hồ, duy độc một Vân Giao, chỉ cần nàng xuất hiện, Mặc kệ chung quanh thanh âm có bao nhiêu nào, hắn đều có thể một chút từ giữa cảm nhận được nàng đã đến. Một vân dao đem chung trà giao cho tấn vương lúc sau liền thối lui đến một bên. Việt vương kéo qua một vân dao tay, lấy ra khăn lụa đem mặt trên bọt nước lau khô. Ta đột nhiên cũng muốn học tập trà nghệ, trong khoảng thời gian này nhàn rỗi không có việc gì. Ngươi dạy ta pha trà đi, chờ ta đem tay nghề luyện hảo, về sau thao cho ngươi uống. Hảo! du vương bưng lên chén trà tới uống một hơi cạn sạch phù hoàng đối với các ngươi hai người quan hệ cam chịu xuống dưới ta cái này đương nhị ca thế các ngươi cao hứng chờ các ngươi thành thân thời điểm ta nhất định đưa lên một phần hậu lễ một vân giao gương mặt từng đỏ việt vương lại là không chút khách khí gật đầu hảo a bất quá nhị ca hôm nay như thế nào hào phóng như vậy trước kia không đều liên tiếp khóc than sao du vương trà sát đôi tay có chút ngượng ngùng đối với một vân giao cười cười Ta là có chút việc muốn làm phiền vân giao. du vương điện hạ có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ta cùng phương hoa hôn kỳ mắt thấy liền phải tới rồi. Lần này ta lập hạ công lớn, cố ý hướng phụ hoàng cầu vân điện. Hôn lễ quy cách thượng có thể hơi có du chế. Ta đi nhìn nội vụ tư chuẩn bị hôn lễ cắt phục. Thật sự là chẳng ra gì. Ta nghĩ nghe vân phường tú nương theo thùa tay nghề là tốt nhất. Liền nghĩ thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn. Làm người cấp phương hoa làm một thân áo cưới. Như thế nào? 564 tầm sinh chấp nhiệm Áo cưới. Một vân giao nghe xong lúc sau, mỉm cười gật gật đầu, làm nghe vân phường hỗ trợ chuẩn bị áo cưới tự nhiên không có gì vấn đề, nhưng là dựa theo ta đại lịch triều tập tụ. Áo cưới giống nhau đều là từ nữ tử thân thủ theo chế, mượn tiểu thư bên kia điện hạ muốn cầu thông hảo. Phương Hoa thích thi thư lễ nhạc, thích cưới ngửa bán tên, nàng là chỗ nào chỗ nào đều hảo, duy độc ở theo thừa thượng khiếm khuyết như vậy một chút. Vốn dĩ nàng áo cưới đều là trong phủ thỉnh tú nương ở chuẩn bị, chỉ làm nàng ở cuối cùng theo thượng như vậy mới châm, hiện tại giao cho nghe vân phường tới làm cũng là giống nhau. Ta nói cho nàng, nàng nhất định cao hưng đến không được. Kia hảo A, du vương điện hạ nói cho mẫn tiểu thư một tiếng, làm nàng tuyển cái nhật tử đến nghe vân phường đi lượng một chút quần áo kích cỡ, rốt cuộc làm chính là áo cưới, nếu là giống nhau siêu ý y hãy nói cho ta kích cỡ, ta làm người chiếu làm cũng là được. Áo cưới nói vẫn là ta tự mình động thủ hỗ trợ lượng một chút tương đối yên tâm, điện hạ nghĩ sao? Không thành vấn đề, phương hoa cùng ta nói rồi rất nhiều thứ muốn gặp ngươi, bất quá phía trước không có cơ hội, cho nên vẫn luôn chưa thấy được, ngày khác ta liền đem thiệp đưa đến mận ra đi, đem phương hoa thỉnh ra tới. Dù vương mãn nhãn đều là ý cười, ngươi lượng cẩn thận chút, nếu là một lần lượng không chuẩn, còn có thể nhiều lượng vài lần, ta lại đến trong phủ giúp ngươi thỉnh người là được. Một vân giao nhấp môi bật cười, du vương cùng mẫn tiểu thư cảm tình thực sự lệnh người hâm mộ. Việt vương nhịn không được trêu ghẹo, ta xem nhị ca là muốn mượn cơ hội này đi gặp mẫn tiểu thư đi. Vân giao bang nhân đo ni may áo, còn không có không chuẩn thời điểm. Nhìn đến Việt vương thân sắc, du vương tiến lên vô vô bờ vai của hắn, tứ đệ, lần này liền vất vả vân giao, này phân tình nghĩa nhị ca thời khắc ghi tạc trái tim, về sau hữu dụng được với ta cùng phương hoa địa phương. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Từ vân giao nhận về ngươi đến y đức trưởng công chúa dưới gối về sau, lại đi nghe vân phường thời điểm, nhiều lắm cũng là chỉ điểm chỉ điểm, rất ít tự mình động thủ làm quần áo, lần này có thể giúp phương hoa chuẩn bị áo cưới, hoàn toàn là xem ở mặt mũi của hán thượng, bằng không người bình thường nhưng thỉnh không đến nàng tự mình động thủ. Việt vương cũng không có khách khí, hảo, về sau có cơ hội thỉnh nhị ca hỗ trợ, ta nhất định trực tiếp mở miệng, Đến lúc đó nhị ca cũng không nên chống đẩy. Tự nhiên, ta đây hiện tại liền ra cung đến mẫn ra tướng tin tức tốt này nói cho phương hoa, chờ thương định hảo cụ thể nhật tử, ta lại làm người nói cho các ngươi. ân, nhị ca đi thông thả. Tấn vương gắt gao nắm trong tay trung trà, nóng bỏng nước trà năng lòng bàn tay sinh đau. Tam ca ở chỗ này muốn chúc mừng tứ đệ, khó trách các ngươi hai người ở phụ hoàng trước mặt không e rẻ. Nguyên lai like là hắn lão nhân ra đã thừa nhận các ngươi quan hệ. Đà tạ tam ca Việt vương nhìn lướt qua hắn nắm chặt chung trà ngón tay Trong mắt hiện lên một đạo lạnh nhạt quan mang Tấn vương bưng lên chén trà tới uống một ngụm Nước trà năng biết hầu sinh đau Trong tay một cái không chú ý Trung trà loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất Đầy đất mảnh sứ vỡ vụn Một vân dao giữa mày vừa nhíu Ra tiếng đem cung nữ gọi tiến vào Làm các nàng giúp đỡ tấn vương đổi mới ướt rất quần áo Chờ đến một vân dao cùng Việt vương lui ra ngoài Tấn vương mạnh đến đem giúp hắn trả lau quần áo vệt trà cùng nữ ném ra, trên mặt hiện lên tràn đầy phẫn nộ chi sắc, lan. Cung nữ vội vàng quỳ xuống thân tới, điện hạ bất giận. Cút ngay, hết thể đều cút ngay cho ta. Tấn vương mồm to thở hổn hển, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ như thế phẫn nộ, chỉ cảm thấy lại không phát tiết một chút, cả người đều phải hỏng mất. Hắn đấm đánh chính mình hai chân, không nghĩ một cái ngồi lập không xong, trực tiếp té lăn trên đất. Chính quăng ngã ở rách nát trung trà mảnh sứ thượng, mảnh sứ đâm vào lòng bàn tay, tức khắc một mảnh máu tươi đầm địa. Cung nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, điện hạ, ngài không có việc gì đi. Người tới, mau đi ôn nhàn quận chúa cùng thái y đi tới. Một vân dao nghe được tin tức, vội vàng đi theo kinh hoàng thất thố cung nữ trở lại trong điện. Tấn vương dựa vào mép giường buông xuống đầu, tay rừng ở một bên không được có vết máu chảy xuống tới, đi lấy hòng thuốc. Ta tới giúp tấn vương điện hạ băng bó một chút miệng vết thương. Tấn vương nghe được một vân giao thanh âm, rốt cuộc có chút phản ứng. Vân giao, ngươi còn quản ta làm cái gì? Ta hiện tại đã thành một cái phế nhân, còn không bằng sớm chút đã chết thông khoái. Một vân giao thần sắc không hề gợn sóng, ta hiện tại quản ngươi là bởi vì hoàng thượng ý chỉ, bằng không, ai quản ngươi sống hay chết. Tấn vương cười khổ một tiếng, vân giao, ta lần đầu tiên biết ngươi tâm là như vậy tàn nhẫn. Một vân giao nâng lên đôi mắt, mặc dù biết được hắn nhìn không thấy chính mình, nhưng cũng nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, điện hạ trong lòng không phải hẳn là nhất mình bạch sao. Ở trên đời này không tâm tàn nhẫn người là sống không nổi, muốn sống được so người khác hảo, tâm tự nhiên liền phải so người khác tàn nhẫn. Đạo lý này là trước một đời tấn vương một chút một chút nói cho chính mình. Một vân giao động tác thực mau, ba lượng hạ liền đem tấn vương đổ máu tay băng bó hảo, hảo, đã nhiều ngày không cần dính thủy. Không cần dùng sức, quá đoạn thời gian liền không có việc gì. Việt vương tiến lên tiếp nhận một vân dao trong tay hòng thuốc, mắt lạnh nhìn chăm chú vào tấn vương, tam ca hành động không tiện, về sau nếu là có chuyện gì, cứ việc phân phó cung nữ đi làm, vạn không cần lại như vậy bị thương chính mình. Đa tạ tứ đệ nhắc nhở. Tấn vương đem băng bó tốt tay hợp lại đến ống tay háo nội, gắt gao nắm lên lòng bàn tay, cảm giác đau đớn một trận kịch liệt quá một trận. khóe môi dơ lên một mạt mịt mờ ý cười, hắn hiện tại đã cái gì đều không có, thật vất vả gặp được một kiện chính mình để ý đồ vật, tự nhiên nếu muốn biện pháp đem thứ này thu nạp tại bên người. Ngày hôm sau, Du Vương bên kia liền có tin tức truyền tới, một Vân giao đem cấp Mẫn tiểu thư đo kích cỡ ngày định ở ngày mai. Buổi chiều thời gian, nàng cung ý đức trưởng công chúa nói xong lúc sau liền đến trước điện đi cầu kiến hoàng thượng. Hoàng đế gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, này đó thời gian Một vân dao ở trong cung vất vả vô cùng, cũng nên làm nàng đi ra ngoài đi lại, đi lại. Một vân dao thu thập một chút đồ vật, trước tiên mang theo cẩm lan cùng cẩm xảo ra cung. Việt vương bồi nàng ngồi ở bên trong xe ngựa, thấy nàng sốc lên bức màn nhìn bên ngoài cảnh sắc, không khỏi ra tiếng đề nghị, giao nhi có thể tưởng tượng đi xuống đi một chút. Hảo A. Hai người ở khoảng cách thấm phương viên không xa trên đường xuống xe ngựa, sóng vai chậm rãi hướng về vườn đi đến. Đã gần kề gần hoàng hôn, thời tiết không có như vậy khô nóng, ánh mặt trời ở chân trời tươi xuống một tầng ánh chiều tà, ánh nắng chiều mãnh liệt như hỏa. Một vân dao thấy bốn phía không người, nhịn không được rối người, trước kia không cảm thấy có cái gì, hiện tại ở trong hoàng cung ở một đoạn thời gian, mới cảm thấy kia tòa cung thành là cỡ nào hẹp hòi, áp lực, cũng thật là làm khó hoàng thượng, hơn phân nửa sinh đều bị vây ở bên trong. Việt vương nương ống tay háo che đậy. chế trụ một vân giao ngón tay giao nhi ta muốn duy trì nhị ca tranh đoạt ngôi vị hoàng đế một vân giao trong lòng không chút nào ngoài ý muốn hiện giờ lang vương hỏa tấn vương đã không có nhiều ý uy hiếp mà tứ gia ngươi lại vô tâm tranh đoạt du vương điện hạ tự nhiên là nhất chọn người thích hợp ân chờ nhị ca đăng cơ chúng ta liền đến giang nam cẩm tú viên đi cư trú đến lúc đó mang theo hoàng cô cô cùng phu nhân chúng ta người một nhà ở cùng một chỗ tốt không Hảo. mươi 565 tóc bạc như tần, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Ngày thứ hai, một vân giao sớm đi tới nghe vân phường, đợi non nửa cái canh giờ lúc sau, rốt cuộc gặp được thường xuyên bị Việt vương treo ở bên miệng mẫn tiểu thư. Bởi vì có du vương ở bên người bồi, mẫn tiểu thư chỉ tượng chứng tính mang theo một người thị nữ, nàng ăn mặc một thân yên hà bạc la hoa cẩm ý hề, hạ thân trang bị cùng sắc quên xa tơ vàng theo hoa váy dài. Bên ngoài cháo một tầng thật mạnh cánh hoa sen ngọc lăng trao xa, một thân quần áo có thể nói là khéo léo, chú ý tới rồi cực điểm. Nàng khuôn mặt càng thêm xuất sắc, mặt nếu khay bạc, mục hàm thu thủy, ý cười nhợt nhạt đứng ở chỗ cũ, chỉ liếc mắt một cái liền làm người cảm giác diễm lệ vô song, phương hoa sáng quắc Mẫn phương hoa xuống xe ngựa, nhìn thấy một vân dao, ý cười trong phút chốc liền nùng liệt vài phần, bước nhanh tiến lên đối với một vân dao gối hành lễ. mẫn thị phương hoa gặp qua ôn nhàn con chúa tuy rằng nói nàng cùng nhị hoàng tử đã định ra hô nước nhưng hiện tại còn chưa thành thân thân phận của nàng liền còn chỉ là mẫn ra tiểu thư nhìn thấy một vân giao tự nhiên muốn trước hành lễ một vân giao vội vàng hướng bên cạnh né tránh một bước không có tiếp thu mẫn tiểu thư hành lễ rồi sau đó tiến lên đem người nâng dậy tới mẫn tỷ tỉ, tỉ không cần đa lễ nghe thế câu mẫn tỷ tỉ, tỉ xưng hô mẫn phương hoa trong lòng xẹt qua hiểu rõ Dựa theo bình thường bối phận tới tính, nàng tuy rằng còn chưa cùng du vương thành thân, nhưng việc hôn nhân đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nàng nhất định sẽ trở thành một vân giao tăng mợ cho nên một vân giao tạm thời xưng hô nàng một câu mẫn tiểu thư là nhất thích hợp. Mà nàng mới vừa rồi xuất khẩu xưng hô tỷ tỷ, tự nhiên là đứng ở Việt vương góc độ thượng, cũng chính là mịt mở cho thấy nàng cùng Việt vương tương hứa. Một vân giao như vậy không e rẻ ra tiếng, Hiển nhiên là đem nàng trở thành người một nhà. không có quá nhiều kiêng rẻ, làm nàng cảm giác trong lòng thập phần vui sướng. Đã sớm nghe nói quá quận chúa Mỹ Danh, chỉ là trong nhà quản nghiêm, vẫn luôn không có cơ hội đơn độc cùng quận chúa trò chuyện, hôm nay vừa thấy, không thắng vui sướng. Mẫn tỉ tỉ mau chút tiến vào, nghe du vương điện hạ nói làm nghe vân phường giúp ngươi chuẩn bị áo cưới lúc sau, ta liền phân phó người kiểm kê nhà kho bên trong chân quý vải dệt cùng theo tuyến, đem nhất thượng đẳng kia một bộ phận đem ra. tỷ tỷ hôm nay tới liền hảo chọn lựa một chút ta nhất định làm nghe vân phường các thợ thêu đem hết toàn lực làm tỷ tỷ xuất giá ngày ấy quốc sắc sinh hương không người có thể so mẫn vương hoa ý cười tự nhiên hào phóng hảo a thật sự không dối gạt con chúa ta làm cái gì đều được duy độc niết không được kim chỉ phảng phất trời sinh liền cùng thêu thua phạm hướng mỗi lần cầm thêu giá hạ châm, luôn là đem chính mình ngón tay chắt cùng tổ ong giống nhau vẫn là ta tổ phụ không đành lòng Làm ta có thể trộm chút lời không cần cùng kim chỉ tích cực. Nghe nói quận chúa truyền bá theo thủa châm pháp, đem nghe vân phường tổ chức sinh động, ta là đánh nội tâm cảm thấy hâm mộ. Tỷ tỷ cũng không nên khen ta, lại khen ta liền phải tìm cái khe đất chui vào đi. Hai người nắm tay đi vào phòng nội, y phục rực rỡ đã làm người đem các màu vải dạy bày biện ra tới. Một tiểu chính màu đỏ vải vóc, mặc kệ là ti dệt tơ lụa, vẫn là lăng la tiêu xa, đều lộ ra nồng đầm ý mừng. một bên trang bị các màu sợi tơ phần lớn lấy màu vàng là chủ đúng là theo chế loan phượng chủ yếu nhan sắc mẫn vương hoa trong mắt mang theo nồng đậm ý mừng cẩn thận vuốt ve những cái đó vải vóc cùng theo tuyến ta xem một cái mỗi một kiện đều thích vô cùng vẫn là quận chúa giúp ta chọn lựa nhất thích hợp đi làm ta chính mình tới chọn chỉ sợ muốn chọn đến hoa mắt một vân dao ở trong lòng âm thầm tán thưởng có thể làm du vương thiệt tỉnh thực lòng đi thích người nói chuyện làm việc quả thực không giống bình thường. nếu Mẫn tỷ tỷ nói như vậy, ta đây liền ăn ngay nói thật. tỷ tỷ cùng Du Vương điện hạ hôn kỳ định ở hai tháng lúc sau. lúc ấy thời tiết còn lược hiện nóng bức, hơn nữa áo cưới phá lệ phức tạp, đặc biệt tỷ tỷ là Vương phi, lễ phục từng cái thêm lên thập phần dày nặng, cho nên tuyển một ít hơi khinh bạc tơ lụa tương đối hảo. Mẫn Vương hoa gật gật đầu. vậy nghe của chúa, kỳ thật nói câu thành thật lời nói, chỉ cần không cho ta chính mình động kim chỉ. Có kiện áo cưới xuyên ta liền cảm thấy mỹ mãn, có thể lao động nghe vân phường, hoàn toàn là ngoại ý muốn chi hỉ. Một vân giao cẩn thận đem chọn lửa ra tới tơ lửa cùng theo tuyến lấy ra tới, lại tự mình vì mận phương hoa lượng một chút quần áo kích cỡ, lúc này mới ngồi vào một bên bàn biên uống trà nói chuyện. Ta sẽ làm người trước tiên mấy ngày đem áo cưới làm ra tới đưa mận trong phủ, trên đường cũng muốn mệt nhọc tỉ tỉ nhiều tới nơi này xem vài lần, nếu là có cái gì không thích hợp địa phương. tỉ tỉ cứ việc chỉ điểm ra tới ta cũng làm cho tú nương tùy thời sửa đổi hào mẫn vương hoa trong mắt mỉm cười hào phóng ý cười làm nàng cả người có vẻ phá lệ dịu dàng bình thản hôm nay cùng quận chúa nhất kiến như cố thực sự là làm ta dị thường vui sướng nghe du vương điện hạ giảng quận chúa đã nhiều ngày ở nghiên cứu y nghệ thuật vừa lúc mẫn ra thu nhận sử dụng không ít y thư bản đơn lẻ ngày khác ta thỉnh du vương điện hạ mang vào cung đưa cho quận chúa này nhưng không được Ta đã sớm nghe nói qua mẫn các lao thích cất chứa quyển sách, đối những cái đó chân quý quyển sách điển tịch, đặc biệt là bản đơn lẻ càng là phá lệ để ý, đã từng vì cầu một quyển núi sông chí mà không tiếp ra bạc và lượng, có thể may mắn mượn đọc, sao chép một chút cũng đã là vinh hạnh chi đến. Mẫn phương hoa đối với một vân giao chấp trước mắt, tổ phụ ngày thường hung thật sự, lại duy độc lấy ta cái này cháu gái không có cách nào, nghe tổ mẫu giảng, ta khi còn nhỏ còn trộm vào tổ phụ tàng thư các. Sẽ hai bổn sách của nhóm lửa chơi đâu, khi tổ phụ thiếu chút nữa đem dâu cấp tùng rớt, hiện tại tổ phụ tàng thư các cũng theo ta có thể tùy ý tiến bảo, người muốn nhìn cái gì thư, chỉ cần có, ta đều có thể cho người tìm tới. Mục vân giao không khỏi cười khai, hảo, ta đây đã có thể không khách khí, chờ lát nữa liền viết xuống một chương thư lần tới, đến lúc đó thỉnh mẫn tỷ tỉ, tỉ giúp ta hảo hảo tìm xem. Bao ở ta trên người, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Các nàng đều nghe nói qua lẫn nhau thanh danh, trong lòng đã sớm tồn hạ hảo cảm, hôm nay vừa thấy, càng là cảm thấy lời nói đầu cơ, tương phùng hận vãn, trực tiếp đem Du Vương cùng chạy tới Việt Vương ném ở một bên. Du Vương lay động một chút không rất tấm trà, quay đầu nhìn về phía một bên y phục rực rỡ, trở lên một hồ trà. Việt Vương rỗi tay để lại ấm trà, nghe vân phường lá trà cũng là thực quý. Như vậy như nhai mẫu đơn đi xuống uống, thật sự là lãng phí. Một chút lá trà đều đau lòng, chẳng lẽ nhị ca ta so bất quá điểm này lá trà sao? Du vương cảm giác thực bị khuất, vốn tưởng rằng hôm nay có thể cùng phương hoa hảo hảo tâm sự thiên. Rốt cuộc thời gian lâu như vậy không gặp mặt, kết quả phương hoa cùng vân giao trò chuyện với nhau thật vui. Hắn chỉ có thể cùng nhà mình tứ đệ mắt to chừng mắt nhỏ, tức giận. Việt vương bung ra ấm trà, ý bảo y đi phục rực rỡ tiến lên. Du vương nhịn không được căn ủi. Xem ra tứ đệ vẫn là rất coi trọng hắn, vừa mới nghĩ như vậy xong, liền nghe được Việt vương mở miệng, thượng một hồ nước cấm đi, không cần pha trà. du vương méo méo trong tay trung trà, cuối cùng tức giận bất bình bông, quăng ngã trung trà liền nước cấm cũng chưa đến uống lên, tứ đệ, ngươi hiện tại cũng học hư. Việt vương không để ý tới hắn, này đó thời gian cả ngày cùng vân giao ở bên nhau, ngày hôm qua lại cùng nhau thường tháng, hắn cảm thấy mỹ mãn thực, tâm tình hảo. tự nhiên liền trở nên phá lệ khoan dung, rộng lượng. mươi 566 ta đầu góc lại không tạch xấu. Du vương cảm thấy có chút không cam lòng, mắt thấy hai người từ thơ từ ca phú đàm luận tới rồi nhân sinh lý tưởng, chỉ cảm thấy một lòng đều phải lạnh thấu, phương hoa tính tình đối bất luận kẻ nào đều tự nhiên hào phóng, nhưng trên thực tế có thể chân chính làm nàng tiếp nhận người cũng không nhiều, càng đừng nói giống hôm nay như vậy lần đầu gặp mặt liền thành thật với nhau. Nhớ trước đây hắn cùng mẫn phương hoa đính thân, liếc mắt một cái liền coi trọng cái này xuất sắc hơn người nữ hài tử. Hắn mang theo kích động chi tâm tiến đến cùng đối phương gặp mặt. Ai biết đối phương trực tiếp đánh hắn một cái trở tay không kịp, đàm luận thơ từ ca phú thời điểm. Cập không thượng nàng học thức bên bác, thi đấu cưới ngựa bán tên, lại bởi vì thất thần thua một bậc. Thế cho nên sau này mỗi lần nhìn đến chính mình tương lai vương phi, đều cảm thấy trong lòng run bẩn bật. thật vất vả ở 3 năm thời gian nội lì lợm là liếm thắng được mỹ nhân tâm còn không có tới kịp đắc ý bao lâu liền phát giác kỳ thật nhà mình tương lai vương phi vẫn là khá tốt tiếp xúc thật sự là làm hắn cảm thấy có khổ nói không nên lời mãi cho đến sắc trời sắt hắc thị nữ luôn mãi nhắc nhở mẫn vương hoa mới lưu luyến không rời mà đứng dậy cáo tử vân giao muội muội chờ ngươi chừng nào thì từ trong cung dọn ra tới nhất định phải nói cho ta ta đến thấm phương viên đi tìm người chơi du vương vội vàng tiến lên phương hoa này đó thời gian vân giao muốn ở tại trong cung chờ nàng dọn ra tới lúc sau không nói được chúng ta đã thành thần, đến lúc đó ta bồi ngươi tới bái phỏng hoàng cô cô mẫn phương hoa nhìn du vương gương mặt tươi cười ánh mắt nhịn không được trở nên cực kỳ nhu hòa ý cười cũng so với phía trước nhiều vài phần nữ nhi ra điểm mỹ hảo à nhìn đến nàng tươi cười du vương cảm thấy này một buổi chiều rót đầy mình nước gấm cũng đáng Cưới ngựa hộ tống mẫn phương hoa xe ngựa rời đi. Việt vương quay đầu nhìn về phía một vân giao, vân giao thực thích vị kia mẫn tiểu thư. Đúng vậy, khó được tìm được như vậy tính tình hợp nhau bằng hữu. cầu ngữ có ngôn, tóc bạc như tân, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu, có chút người ở chung cả đời, chẳng sợ đầy đầu đầu bạc thời điểm, như cũ không hiểu biết đối phương tính tình, mà có người chẳng sợ lần đầu gặp mặt, lại như là ở chung mười mấy năm bạn cũ. Nàng cùng mẫn phương hoa ước chừng liền thuộc về người sau. Có lẽ tìm cái thời gian có thể giới thiệu độc nương tử cùng đối phương nhận thức, hai người bọn nàng cũng nhất định có thể chơi thân. Phía trước đáp ứng giúp mẫn phương hoa chế tác áo cưới, hoàn toàn là xem ở du vương mặt mũi thượng, hiện tại gặp được bản nhân, lại cùng nàng như vậy liêu đến tới, áo cưới thượng tự nhiên muốn phá lệ phí chút tâm tư. Một vân giao ở thấm phương viên ở một đêm, rồi sau đó mới phản hồi ngọc hoa cung. một bên cùng việt vương chăm sóc cường địa hoa cung bên kia một bên bắt đầu vẽ áo cưới đa dạng trung gian tìm khúc ma ma ma dò hỏi một chút vương phi phục sức hẳn là chú ý chi tiết lại cầm đi làm bà ngoại hỗ trợ chọn lựa một phen lúc này mới theo chế mấy trường mỹ nhân đồ mang đi ra ngoài cùng mẫn phương hoa chọn lựa mẫn ra tự nhiên cũng biết chuyện này mẫn các lao cống hiến mấy quyển chân quý cổ y hệ thư sở lão phu nhân tắc tự mình hướng ý đức trưởng công chúa đệ bái thiếp đến trong cung tới biểu đạt lòng biết ơn Một vân giao bồi ý đức trưởng công chúa thấy song khách lúc sau, đi vào chắc điện đi xem độc nương tử. Độc nương tử bên này nàng phái tư thư tiến đến chăm sóc, tất cả dược liệu cũng đều chuẩn bị phá lệ đầy đủ hết. Mấy ngày hôm trước nàng muốn lại đây, độc nương tử không đáp ứng, nói là phải cho nàng một kinh hỷ, ngẫm lại này đã qua đi 5-6 ngày, như thế nào cũng muốn tới xem một cái, đừng làm cho độc nương tử đem chính mình lăn lộn hỏng rồi. Một vân giao vừa tới đến thiên điện cửa, Liền nhìn đến sắc mặt phức tạp tư thư, tư thư, đây là làm sao vậy? Vẫn luôn ngây người tư thư nghe được thanh âm vội vàng quay đầu, nô tỳ gặp qua tiểu thư, tiểu thư là đến thăm độc nương tử sao? Nếu không ngài hôm nào lại đến đi, một vân dao trong lòng tò mò, làm sao vậy, chính là độc nương tử lại lăn lộn ra tới thứ gì? Vừa dứt lời, liền nghe được cửa đại điện truyền đến tiếng bước chân, một vân giao dương mắt vọng qua đi, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy cửa chỗ đứng một bóng người, trên mặt bao vây lấy thật dày băng gạc từ đỉnh đầu đến cổ kín kẽ, chỉ ở hai mắt địa phương lẩu ra tới hai cái động miên cương có thể thấy đổ vẩn. Cảm thụ một chút bên ngoài thời tiết, nhìn nhìn lại độc nương tử trang phẫn, một vân dao cảm thấy nàng ly lại lần nữa hủy dung cũng không xa, người đây là ở lăn lộn cái gì. Độc nương tử lấy ra một tiểu chồng trang giấy, nhéo một cây than điều ở mặt trên viết chữ, Mỹ trở về. Một vân dao nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, cố nén ý cười quay đầu phân phó tư thư, mau chút đi nội vụ tư lánh một ít băng tới, đại trời nóng lại cho nàng đầu vóc che mắc lối tới liền không hảo. Độc nương tử viết viết vẽ vẽ động tắc một đốn, xuyên thấu qua băng gạc thượng hai cái lỗ nhỏ chừng mắt nhìn một vân giao liếc mắt một cái, tùy tay viết nói, ngươi như thế nào lại đây, không đi chăm sóc trọng hoa cung vị kia ma ốm. Tư thư thực mau đem tới băng buồn. Độc nương tử vội vàng chạy đến băng buồn một bên gian nan ngồi xuống, thích ý thư khẩu khí. Một vân giao xem đến buồn cười, còn không phải là trên mặt bị hủy dung sao. Như thế nào đem trên người đều bọc đi lên. Độc nương tử truyền đạt tờ giấy, ngươi sưu tập những cái đó dược liệu không dễ dàng, ta làm thành dược cao lúc sau phát hiện thừa ra tới rất nhiều, liền ở chính mình trên người lau lau, chờ rỡ xuống băng gạc về sau, bảo đảm làn da trắng non như ngọc, vô cùng mịn màng. Một vân dao cười ra tiếng, nhìn dáng vẻ ngươi là thật sự tưởng hay, Vì Mỹ có thể hạ như thế công phu, đảo cũng coi như là hiếm lạ. Độc nương tử lại lần nữa đưa qua một chương tờ giấy, ta cũng cho ngươi để lại một ít thuốc mỡ, chờ ta hảo cũng giúp ngươi Mỹ một chút. Nghĩ đến đem chính mình bọc thành độc nương tử bộ dáng, một vân dao sinh sôi ở đại ngày mùa hè đánh cái dùng mình, vẫn là tính, ngươi làm những cái đó thuốc mỡ cũng không dễ dàng. Nhàn dỗi không có việc gì chính mình thật đẹp hai lần đi. Độc nương tử vội vàng tiểu biên độ lắc đầu, xem ngươi lớn lên xinh đẹp, chúng ta liền có phúc cùng hưởng, thứ tốt tự nhiên phải cho ngươi một phần. Cái này phúc ta nhưng hưởng không dậy nổi, rốt cuộc ta đầu góc lại không thật xấu. Một vân dao vội vàng cự tuyệt. Nếu không phải một vân dao trong lòng ngực ôm đã tuyết, độc nương tử lúc này đã sớm dương nanh múa vớt nhào qua đi, hiện tại nhìn kia chỉ rung đùi đắc ý tiểu hồ ly. chỉ có thể ở một bên âm thầm vật khí nhắc nhở chính mình muốn bình tĩnh một hồi lâu một vân giao mới miễn cưỡng ngừng ý cười ngươi như vậy muốn bao mấy ngày độc nương tử đưa tới tờ giấy ba ngày đổi một lần dược hôm nay là ngày đầu tiên một vân giao tức khắc quyết tâm kế tiếp hai ngày không có việc gì liền tới nơi này đi dạo chỉ cần xem độc nương tử liếc mắt một cái là có thể vui vẻ cả ngày thực mau mẫn phương hoa bên kia truyền đến tin tức tuyển định áo cưới kiểu dáng một vân dao lại ra tranh cung làm nghe vân phường các thợ thêu bắt đầu xuống tay chuẩn bị trở về thời điểm sắc trời đã mau đen cẩm lan cùng cẩm xảo ở một bên tre chở nàng hướng ngọc hoa cung đi vừa mới quải quá một chỗ đường nhỏ bỗng nhiên một bóng người chạy ra tới bùng một tiếng quỷ gối một vân dao trước mặt ai cẩm lan quát trói thai một tiếng vội vàng chạm tre ở một vân dao trước người đem người bảo vệ ôn nhàn quân chúa là ta tô vũ nghi Ngươi cứu cứu ta, cầu ngươi cứu cứu ta. Bóng người quỳ trên mặt đất, nhìn thấy một vân dao liên thanh cầu cứu. Cẩm lan kinh ngạc, nguyệt tần nương nương. mươi 567 hoang đường chân tướng. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nơi này đường nhỏ hai bên lại có cây cối che đậy, bởi vậy càng thêm có vẻ đen tối. Tô vũ nghi quỳ trên mặt đất, trên người quần áo đơn bạc, trên mặt không có một tia huyết sắc, cả người kinh hoàng lợi hại, thường thường liền nhìn về phía phía sau. Phảng phất có người ở đuổi theo nàng giống nhau. Một vân giao hơi hơi nhăn mày, Nguyệt tần nương nương như thế nào một người ở loại địa phương này. Nàng trở về thời gian coi chút chậm, vì mau chút chạy về ngọc hoa cùng, để ngừa ý đức trưởng công chúa lo lắng, mới lựa chọn này tương đối hoang vắng gần lộ. Nguyệt tần hẳn là không phải trước tiên tìm hiểu đến tin tức. Vân giao, ta không kịp cẩn thận cùng ngươi nói, ta hoài đứa nhỏ này không thích hợp, ngươi giúp giúp ta xóa sạch nó. Chỉ cần ngươi giúp ta cái này vội về sau vô luận chuyện gì, ta đều mặc cho người phân phó. Tô Vũ Nghi tiến lên hai bước muốn giữ chặt một vân giao làn váy, lại bị cẩm lan chắn đến một bên. Một vân giao tâm tư vừa động, không nghĩ tới Tô Vũ Nghi thế nhưng đã nhận ra đứa nhỏ này không bình thường. Nguyệt Tần Nương Nương đừng suy nghĩ bậy bạn, thật vất vả hoài thượng Long tự, là đã tu luyện mấy đời phúc phận, người khác cầu đều cầu không được đâu, như thế nào sẽ không thích hợp. Tô Vũ nghi mãnh liệt lắc đầu. Ngay từ đầu ta cũng không rắc đã có cái gì dị thường. Sau lại ta chúng người khác tính kế, trên mặt đất té ngã quá hai lần. Nhưng là đứa nhỏ này bình yên vô sự. Sau lại ta nhận thấy được không thích hợp, thậm chí uống qua trộn lẫn hoa hồng chén thuốc. Kết quả hắn như cũ an an ổn ổn ở ta trong bụng. Hiện tại, Đức Phi chỉ biết làm ta uống dược giữ thai, thậm chí không màng cánh mạng của ta. Vân Giao, ngươi nói đúng. Đức Phi chính là muốn đi mẫu lưu tử. Ngươi cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Một vân giao ánh mắt run lên, xem ra tại hậu cung bên trong, này vì nguyệt tần nương nương quá đến cũng không như ý, như hại long tự chính là chém đầu tội lớn, ta cũng không dám giúp ngươi, ngươi khác tìm người khác đi. Vân giao, không, quận chúa, ta thật sự là không có cách nào, chỉ cần ngươi chịu giúp ta cái này vội, ta liền nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Một vân giao bước chân chưa đỉnh. Ngươi có thể biết được cái gì bí mật? Ta biết Việt vương thân thế. Mục vân giao thần sắc chưa biến, Việt vương điện hạ là hoàng thượng đệ thứ tử, hán thân thế có cái gì hảo kỳ quái. Còn nữa nói, ta muốn biết cái gì, trực tiếp đi dò hỏi bà ngoại là được, vì sao phải từ ngươi trong miệng biết được. Sắc trời không còn sớm, ta muốn vội vàng hồi ngọc hoa cung, nguyện tần nương nương chân trọng đi. Cẩm lan, chúng ta đi. Quân chúa. Mục vân giao. Ngươi sẽ hối hận, nếu là ngươi không giúp ta, nhất định sẽ hối hận. Một vân dao cười lạnh một tiếng, mang theo cẩm lan cùng cẩm xảo bước nhanh rời đi. Nguyệt tần dễ rùa đứng dậy, nàng thậm chí dùng tay đấm đánh chính mình bụng, chính là lại không có chút nào cảm giác đau đớn chuyển đến, làm nàng cảm giác chính mình hoài không phải hải tử, mà là một cái không biết nơi nào tới quái vật. Các cung nữ cuống quýt tiếng bước chân chuyển tới, Nguyệt tần vội vàng hướng ra phía ngoài chạy, không chạy hai bước liền bị cung nữ đuổi theo Nguyệt Tần nương nương, Đức Phi nương nương đang ở Thúy Đa Cư chờ ngài, không có việc gì thời điểm không cần tùy ý ra tới đi lại. Nói xong không đợi Nguyệt Tần phản kháng, trực tiếp tiến lên một tả một hữu đỡ cánh tay của nàng, đem người mạnh mẽ mang về Thúy Đa Cư. Một vân giao trở lại Ngọc Hoa Cung, ý Đức trưởng công chúa cùng hứa Yên Hàn đã đang chờ nàng, cùng nhau ăn chút gì nói chuyện phiếm sau một lát, trong lúc vô ý nói lên chặn đường Tô Vũ Nghi. bà ngoại có biết gần nhất hậu cung bên trong đã xảy ra sự tình gì gần nhất trong khoảng thời gian này hậu cung chung rất náo nhiệt tấn vương xảy ra chuyện có thể nói đã hoàn toàn đã không có kế vị hy vọng đức phi bên kia tự nhiên liền mượn sức không được lý quý phi cấp tô vũ nghi uy giả dựng thảo sự tình không biết như thế nào bị chân phi đã biết chân phi hiện giờ là xem ai đều mang theo hận ý ước gì lý quý phi cùng đức phi tới cái không chết không ngừng cho nên âm thầm nhúng tay làm người cấp tô vũ nghi ngang chân đầu tiên là làm tô vũ nghi ý thức được trong bụng hải tử không thích hợp nhi sau đó lại chặt đức tô vũ nghi cầu cứu phương pháp chính yếu chính là nàng còn gạt đức phi thậm chí thu mua thái y ỉa làm thái y ám chỉ cấp đức phi nói tô vũ nghi trong bụng hải tử là cái hoàng tử ý đức trưởng công chúa nói còn chưa nói xong một vân giao đã nghị thông suốt tiền căn hậu quả thì ra là thế ở biết tô vũ nghi trong bụng hài tử có khả năng là cái hoàng tử lúc sau, đức phi nhất định dùng hết toàn lực cũng muốn bảo hạ hán, chính là tô vũ nghi lại biết chính mình trong bụng hoài hài tử không bình thường, liều mạng muốn đem đứa nhỏ này xóa sạch, lại cứ nàng dùng lý quý phi cho nàng ăn giả dưỡng thảo, đứa nhỏ này vô luận như thế nào đều lăn lộn không xong. đức phi thấy tô vũ nghi như vậy không nghe lời, nhất định tồn bỏ mẹ lấy con tâm tư, tô vũ nghi liều mạng phản kháng cũng lộng không xong trong bụng hài tử. Cuối cùng tất nhiên sẽ bị bức bách điên rồi, người một khi điên cuồng lên, liền dễ dàng làm một ít mất khống chế sự tình, hơn nữa chân phi ở một bên châm ngòi thổi gió, sẽ như thế nào xong việc thật đúng là nói không chừng. Lại đến về sau Lý Quý Phi hành động tuân ra tới, không biết còn sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn. Ý đức trưởng công chúa lắc lắc đầu, hậu cung bên trong những người này chính là quá nhàn, nếu là cả ngày ăn không đủ no, mà không đủ ấm y thì hề. Chỉ sợ cũng không có tâm tư tinh Kế tính tới tính lui Hôm nay tô vũ nghi cầu đến ngươi Trước mặt sự tình nhất định giấu không được Ngươi phải cẩn thận một chút đức phi cùng chân phi Ta sợ hai người bọn nàng Làm ra một ít đối với ngươi Bất lợi sự tình tới Bà ngoại yên tâm đi Ta sẽ tiểu tâm phòng bị ân du vương đã tử giang nam trở về Hoàng thượng hẳn là phải luận công ban thưởng Tấn vương bên kia sự nên làm Hoàng thượng biết nội tình Là Trở về lúc sau ta liền phân phối ám ảnh vệ, làm cho bọn họ đem sự tình chân tướng cấp hoàng thượng trình báo đi lên. Ân! Là đêm, ám ảnh vệ mật chết nộp tới rồi hoàng thượng bàn thượng. Hoàng đế mở ra sổ con, nhìn đến mặt trên nội dung, nhịn không được nhắm mắt lại đỡ lấy cái chán. Hàn phía trước liền cảm thấy tấn vương chúng độc không giống bình thường, làm người ở trong cung điều tra không đến tung tích lúc sau, khiến cho ám ảnh vệ âm thầm động thủ điều tra rõ chân tướng. không nghĩ tới cái này chân tướng thế nhưng như thế hoang đường. Ngay từ đầu, Thần Vương muốn uống thuốc độc làm hắn cho rằng có người ác ý mưu hại, cho nên làm chân phi âm thầm hỗ trợ tìm kiếm một ít độc dược, chỉ là đôi mẹ con này không nghĩ tới, từ bọn họ xảy ra chuyện lúc sau, bên người người sớm đã không hề trung tâm bất biến, tin tức này thực mau liền chuyển tới Lý Quý Phi lỗ thai trùng, Lý Quý Phi âm thầm hoa giá cao mua độc dược, làm người đưa đến chân phi trong tay. Làm chân phi cho rằng chỉ là liều thuốc nhỏ lại ô đầu chi độc. Tấn vương bản thân liền nhìn không thấy, chân phi cho hắn cái gì, hắn tự nhiên liền ăn xong cái gì, thế cho nên sai uống thuốc độc dược hoàn toàn đoạn tuyệt đôi mắt khôi phục cơ hội, có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mà nhất buồn cười chính là, này hai người hiện tại còn làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn đang âm thầm hoài nghi một vân giao cùng thai ý đi từ Tư lạp vội vàng tiến lên, hoàng thượng. Ngài không có việc gì đi, cần phải kêu thai y ỉa. Không cần Hoàng thượng đem mật chết đặt ở ánh nến phía trên tiêu hủy, rồi sau đó đứng dậy nhìn về phía bên ngoài thâm trầm bóng đêm, đi trọng hoa cung. mươi 568 hoàn toàn hết hy vọng. Lúc này trọng hoa cung một mảnh an tĩnh, tấn vương ngồi ở bên cạnh bàn, bàn thượng bày một chản ánh nến. Hoàng đế không làm thông báo, thậm chí đem từ lạp cũng lưu tại bên ngoài, độc thân một người chậm rãi đi vào đại điện. Tấn Vương nghe được tiếng bước chân, vội vàng quay đầu tới, phụ hoàng, nhi thần hiện tại hành động không tiện, vô pháp hướng ngài hành lễ, còn thỉnh phụ hoàng thứ lỗi. Hoàng đế đánh ra Tấn Vương, ánh nên chiếu dọi hạ, hắn khuôn mặt càng thêm nhu hòa, ý cười ôn nhuận ở dưới, hoàn toàn một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Đối với đứa con trai này, hắn là từ đáy lòng cảm thấy yêu thương, từ nhỏ hắn liền ngoan ngoan hiểu chuyện, thả từ nhỏ mẫn cảm. Khi còn nhỏ, hai cái hoàng huynh cùng thư đồng nhóm cùng nhau chơi đùa chơi đùa duy độc hắn nhút nhát sợ sệt đứng ở một bên làm hắn không tự chủ được liền cưng vải phần. sau lại lớn lên hắn làm việc nghiêm túc sai sự làm cũng xuất sắc nhưng không nghĩ tới tính tình này thế nhưng càng ngày càng tiên dần dần mà hồi không đến đường ngay thượng quân tấn người ta phụ tử hai người thật lâu không có cùng nhau dùng nữa đêm nay bồi phụ hoàng uống một chén như thế nào thần vương trên mặt mang cười phụ hoàng Nhi thần nhìn không thấy, không có cách nào giúp ngài rót rượu. Không ngại, vi phụ tới giúp người rót rượu là được. Từ lạc đem chén rượu linh tinh bưng lên liền chậm rãi lui đi ra ngoài. Hoàng đế đảo mãn chén rượu, lôi kéo tấn vương tay cầm, lúc này mới cho chính mình mãn thượng. Tấn vương có chút không biết làm sao, phụ hoàng, xác trời đã tối, ngại như thế nào đống nhiên muốn uống rượu, chính là có cái gì phiền lòng sự tình. Không có gì. Chỉ là nhớ tới quá vãng một chút sự tình, chấm cùng ngươi như vậy đại thời điểm, đã đăng cơ kế thừa ngôi vị hoàng đế, lúc ấy, sáu đại gia tộc thế lực khổng lồ, ngay cả phụ hoàng đều không thể không kiêng kỵ ba phần, phụ hoàng liền chỉ có thể ẩn mà không phát. Mỗi lần nhìn đến ngươi, chấm đều cảm thấy ngươi cùng chấm tuổi trẻ thời điểm ta giống nhau như lúc. Tấn vương nằm chén rượu ngón tay hơi hơi dùng sức, trong lòng càng thêm đoán không ra hoàng thượng tâm tư, ở phụ hoàng thống trị hạ. Đại lịch triều phát triển không ngừng nhi, nhi thần ngu dốt là trăm triệu so ra kém. Hoàng đế đem trong tay rượu uống xong đi, đánh ra tấn vương ôn hòa mà khiêm tốn khuôn mặt, trong mắt hiện lên tầng tầng thương tiếc chi sắc, phụ hoàng có lẽ là một cái không tồi đế vương, nhưng lại không phải một cái xứng chức phụ thân. Quân Tấn, ngươi cùng chấm nói một câu lời nói thật, ngươi hiện tại hối hận sao? Tấn vương trong lòng đột nhiên run lên, hắn nhìn không thấy trước mắt đế vương là cái dạng gì thần sắc. chỉ có thể từ hắn trong thanh âm miễn cưỡng phân biệt ra một tia không rõ cảm khái. Phụ hoàng, nhi thần hối hận, nhi thần không nên chọc phụ hoàng sinh khí, càng không nên làm cho phụ hoàng mặt đâm trụ tự sát chọc đến phụ hoàng như thế thương tâm.